nói không chừng người ta một cái bế quan liền mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn đi qua ngươi sớm thành một đống xương khô dạng này yêu đương lại có thể có ý nghĩa gì tiểu hoạt đầu ngươi nhưng lại rất biết thay cha ngươi cân nhắc chỉ cần hắn có thể thành tiên ta nói cũng không phải địa tiên mà là thiên tiên chân chính tiên nhân như vậy ta liền không phản đối hắn theo đuổi n g u ậ t nhi đương nhiên có thể hay không đổi u kịp đó còn là muốn xem bản thân hắn đương như yên cười nói nghĩ thành thiên tiên không phải dễ dàng như vậy sự tình đừng nói là phong chiến liền xem như phong hổ theo đường như yên nếu là không có đường ra trợ rút có thể trở thành t h i ê n tiên xác suất cũng sẽ không vượt qua một nửa cần biết linh giới lớn như vậy thiên tài như mây không biết bao nhiêu năm mới có thể có một cái gặp may mắn ra hỏa có thể phi thăng tiến liên giới n g h ĩ phải dựa vào sức một mình tại linh giới bên trong trở thành thiên tiên thực sự là quá khó khăn đương nhiên đến tiên giới lại n g h ĩ trở thành thiên tiên tối thiểu liền dễ dàng gấp mười lần thậm chí gấp trăm lần Bởi bên tiên giới bên trong cao thủ nhiều, tiên tiên vì, trong thủ thâm công cao cao cao cấp pháp, tiên khí, đương a n thành thiên tiên, tự nhiên là dễ dàng hơn rất nhiều.、Thật、giống n trở trợ trở tự rất Thật đã, đều có giúp h là dễ trên địa cầu, trở thành kim đan kỳ cao thủ rất khó, nhưng là tại linh giới bên trong, một bên đan nhưng linh liền dễ dàng nhiều địa đạo đ cao cầu, cái khó, là là kim kỳ giới ư lý. dễ nhiên không thành thiên tiên thành địa tiên có ý gì tôn nhi ta hiện tại cũng coi là địa tiên thế nhưng phải kinh thụ thiên kiếp lực lượng bà ngoại ngài yên tâm ta cam đoan về sau phụ thân ta hắn nhất định sẽ trở thành thiên tiên phong hổ nói hắn nhưng lại không thế nào lo lắng cho mình mẫu thân sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy bị nam nhân khác đoạt trước một bước có vô tận tuổi thọ về sau rất nhiều chuyện căn bản sẽ không lo lắng thật giống như cái kia trường phong tiên đế con trai vì truy cầu đường n g u y ễ n nhi đã tại đường gia phụ cận ngốc mấy chục năm hơn nữa rất có đánh trận địa chiến xu thế cái kia địa cầu bên trên n g ư ờ i gặp q u ai a có thể vì truy một nữ nhân tại người cửa nhà n g ă n cửa hơn nữa lấp kín chính là mấy chục năm tuổi thọ hạn chế dẫn đến vậy căn bản không có khả năng ân hai tử ngươi cũng đã biết cái này trở thành thiên tiên có bao nhiêu khó khăn sao đ ư ờ n g như yên nghe vậy không khỏi c a o mày nói biết rõ căn cứ thục sơn kiếm môn trưởng môn lưu lại tin tức nói thục sơn kiếm môn truyền thừa mấy ngàn vạn năm trải qua đại đệ tử ít thì mấy chục vạn nhiều thì hơn trăm vạn nhưng mà có thể thuận lợi phi thăng tiên liên giới không đủ mười ngón số lượng phong hồ nói ngươi nếu biết như thế khó khăn còn có lớn như vậy lòng tin đem phụ thân ngươi đưa lên t i ê n giới đường như y ê n nói sự do người làm phong h ổ nói khó thì có thể làm gì làm chứ nghĩ muốn phi thăng t i ê n giới đơn giản chính là muốn lĩnh nộ g ra đủ nhiều pháp tắc chi lực cha mình đoán chừng là lĩnh nộ g không vậy có quan hệ gì mình có thể đi đoạt người khác phụ thân hiện tại lại tu luyện pháp tắc là hòa hệ thuộc tính ngũ hành có thể nói là tu luyện giả bên trong lĩnh ngộ nhiều nhất một loại thuộc tính p h á p tác vận khí tốt có thể tìm tới một cái không sai biệt lắm nhanh muốn phi thăng người làm thịt đem hắn p h á p tác tinh thạch rút ra cho cha mình là được thực sự tìm không thấy nhân vật như vậy mình cũng có thể nhiều làm thịt động hư thậm chí cả hóa hư cảnh giới hỏa hệ p h á p tác cao thủ đoạt bọn họ p h á p tác tinh thạch chắp vá lung tung làm sao cũng phải đem cha mình đưa lên tiên giới mới được vậy phần đồ sát người vô tội sẽ có hay không có cảm giác tội lỗi phong hồ biểu thị không có đệ nhất hắn vốn là sẽ không lung tung đồ sát đệ nhị hắn mục tiêu chủ yếu cũng là linh ma giới cường giả mà không phải là linh giới cường giả linh ma giới cùng linh giới ở giữa đã thuộc về kẻ thù sống còn thuộc về chủng tộc chi chiến đã không có gì đúng sai thật giống như lúc trước phong hổ tại ma quật thời điểm cũng không biết giết chết bao nhiêu ma quật người một dạng không có đúng sai chỉ có thắng lợi ha ha tốt một cái sự do người làm ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có biện pháp nào có thể đem phụ thân ngươi biến thành thiên tiên đ ư ờ n g như yên cười nói như yên tất nhiên sự tình đều đã rõ ràng chúng ta cũng không cần một mực sống ở chỗ này bên ngoài còn có một đám người đang chờ chúng ta đây t r í n h nhã đình nói ân tốt rồi chúng ta ra ngoài đi bên ngoài còn có nhiều người như vậy đang chờ chúng ta phong chiến tại không có trở thành thiên tiên trước đó hy vọng ngươi đừng đi nghĩ những cái kia không thực tế đổ vỡ đ ư ờ n g như yên thản nhiên nói là ta minh bạch phong chiến nghe vậy không khỏi cười khổ nói có quan hệ với tuổi thọ vấn đề trước đó hắn cũng không nghĩ tới đi qua cái này mẹ vợ nhắc nhở hắn nhưng lại bừng tỉnh đại ngộ xác thực hắn và đường nguyệt nhi ở giữa tranh lệch không hề chỉ là thân phận kiến thức chờ đã còn có tu vi bên trên cái hào rộng lấy hắn nguyên anh kỳ thực lực nếu là không thể tiếp tục đột phá căng hết cỡ có thể sống hai nghìn tuổi khoảng trường bộ dáng thời gian hai n g h n năm đối với mấy chục năm trước người địa cầu mà nói đó là không thể tưởng tượng một người có thể sống 2 a i n g h n năm đó nhất định chính là sống sót lịch sử nhưng mà đi tới linh giới về sau mới phát hiện 2 a i n g h n năm tính là gì cũng chính là hư cảnh cao thủ vượt qua hai lượt thiên kiếp sự tình tiến vào hư cảnh cao thủ phổ biến đều có thể sống tới ba năm vạn năm đây vẫn chỉ là thực lực đồng dạng khuy hư cảnh cao thủ nếu là cao thâm đến đâu một chút thậm chí có thể sống mười vạn năm mấy chục vạn lâu thiên tiên càng là trường sinh bất lão 2 a i n g h n năm tính là cái gì ra ngoài phòng bên ngoài một đám người đang đợi tất cả đều là đường già hoặc là tam nữ thân hữu mấy chục năm không gặp tất cả mọi người có rất nhiều lời đ ể muốn trò chuyện mà có quan hệ với phong hổ phong chiến đường nguyệt nhi mấy người sự tình nhưng lại không có người sách vương quân ca ca đường tiêu tiếu hướng về phía vương quân nói ha ha tiêu tiếu ngươi đây chính là một chút đều không biến à, đại nhi nha đầu kia đây tại sao không có cùng ngươi cùng một chỗ xuống tới vương quân cười nói đại nhi nàng còn đang bê con đây vương quân ca ca thực là n g h ĩ không già còn gái của ngươi huyên huyên thế mà gả cho phong hổ ha ha ngươi nói chờ ngươi gặp ca ta ứng nên cứ gọi hắn như thế nào đâu ân t ứ huyên huyên bên này bản vệ mà nói ngươi có thể muốn kêu một tiếng thúc thúc đường tiếu tiếu cười đùa nói cắt ta gọi hắn bằng chú hắn cũng phải dám đáp ứng mới được ta và như yên đây chính là cùng nhau lớn lên nàng vẫn luôn gọi ta là ca ca vương quân bĩu môi nói ha ha bối phận là có chút rối loạn làm sao chỉ một mình ngươi ở chỗ này chị dâu đâu đường tiếu tiếu hỏi chị dâu ngươi nàng ở nhà đây hôm nay trường hợp này không thích hợp đến quá nhiều người ta liền chức không để cho nàng đến bất quá nàng dặn dò ta để cho ta mời ngươi đi trong nhà ăn cơm vương quân nói cái kia nhất định phải đi ta rất tưởng niệm chị dâu làm thức ăn bất quá hôm nay khả năng không được đường Tiếu tiếu nói vậy liền ngày mai ngày kia ngày kia chứ dù sao thời gian này là vượt qua càng dài a đúng rồi ca của ngươi hiện tại lại làm sao dạng a nghe nói tại tiên giới lăn lộn cũng không tệ lắm vương quân nói ha ha vẫn được bất quá vương quân ca ca ngươi có thể muốn dành thời gian tu luyện a ta lần này thế nhưng là mang cho ngươi không ít đ ồ tốt đảm bảo ngươi tốc độ tu luyện so trước kia nhanh gấp trăm lần hắn và đường tiếu tiếu ở giữa giao lưu tương đối tùy ý mặc dù hắn chỉ là một cái kim đan kỳ cao thủ mà một tiếu, lắm, tiếu là nào đường đường trước vương trước người tiên nhân. Không quen cùng chung cùng người một nhà không sai biệt lắm. nếu không tiếu tiếu thuộc, biệt kia kia sai quá cách có ra ra ở phong ả i đi linh giới, đường phi đã sớm đem người vương ra đều tiếp là à vương vương v đường quân không nỡ không muốn cầu, đều địa đã đem ra sớm l i h i i i ớ đến hổ giới. Phong hổ nhìn xem đám người nói chuyện thiếm khoe miệng có chút toát ra mỉm cười sau đó từ trong thân thể phân hóa ra hai đạo phân thân diễn phần mình mang theo một chút tiên kiếm một đường hướng về lẫn nhau khu vực đi một đạo khác thì là hướng về trung châu thành đi t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi hai viêm ma cung linh ma giới thiên vân quốc thiên vân quốc chủ gần nhất có chút t ê cả ra đầu là t ê cả ra đầu xem như linh ma giới bên trong xếp hàng trên cương giả bộ hạ thậm chí có mấy cái tôn giả cấp cường giả hiệu lực tại linh ma giới bên trong cũng coi là chúa tể một phương thế nhưng là hiện tại hắn nhưng có chút bể đầu sứt chán gần nhất mấy tháng nay cũng không biết là từ từ đâu xuất hiện rất nhiều sát thủ chuyên chọn dưới chướng hắn pháp tắc cường giả g i ế t bất kể là hư cảnh vẫn là phân thần thậm chí nguyên anh chỉ cần là pháp tắc cường giả thông sát thiên vân quốc chủ hoàn toàn xem không hiểu đối phương mục tiêu có như thế cao thực lực n g ư ờ i đi giết này chút còn không có tiến vào hư cảnh pháp tắc cường giả đến cùng là có ý gì đương nhiên hư cảnh cao thủ tổn thất mới thật sự là để cho hắn phiền muộn sự tình dưới trướng hắn hư cảnh cường giả cũng bất quá liền miễn cưỡng quá ngàn người thôi hiện tại đã hao tổn gần trăm người trọn vẹn tổn thất cái một phần mười dẫn đến hắn hiện tại đang thủ hộ lẫn nhau khu vực đều có chút giật gấu va vai không thiếu phủ chủ thậm chí cũng không dám tại trong thành trì ở lại có thậm chí đều chạy đến quốc đều tới không có cách nào địch nhân quá hung tàn đã có vượt qua ba mươi phủ chủ còn có g i ớ i quyền bọn họ cắt cường giả không hiểu thấu biến mất không thấy quốc chủ không xong chúng ta chú đóng ở sóng biển phủ cái kia lẫn nhau khu vực hư cảnh cường giả toàn bộ đã mất đi liên hệ thuộc hạ để cho cự kình phủ chủ trước đi kiểm tra phát hiện lẫn nhau khu vực phụ cận đã xảy ra một trận đại chiến chú đóng ở lẫn nhau khu vực tất cả cừng giả tựa hồ toàn bộ bỏ mình đang tại phiền lòng thiên vân quốc chủ nghe vậy bỗng nhiên đứng lên n g ư ờ i nói cái gì sóng biển phủ lẫn nhau khu vực cái này sao có thể nơi đó thế nhưng là thiên lang tôn giả toa c h ấ n bộ hạ có ba mươi tên hư cảnh cừng giả trong đó bao quát gần nằm tên động hư cảnh cao thủ n g ư ờ i nói toàn bộ mất tích thiên vân quốc chủ mở to hai mắt nhìn nói cái này sóng biển phủ lẫn nhau khu vực tại thiên vân quốc cảnh bên trong năm cái lẫn nhau trong khu vực uy hiếp bài danh vị thứ ba dưới trướng hắn thiên lang tôn giả tự mình toa c h ấ n cũng mà còn có ba mươi tên hư cảnh cao thủ phụ trợ thế mà chết hết cái này sao có thể ai có thể giết chết thiên lang tôn giả linh ma giới bên trong tôn giả liền là linh giới bên trong hóa hư cảnh cường giả tôn sưng từng cái hóa hư cảnh cường giả thực lực đều cực kỳ khủng bố cho dù là bị đồng cấp cao thủ đánh bại có thể chạy trốn tính cũng rất lớn hiện tại tại làm sao sẽ biến thành dạng này là c ự kinh phủ chủ đã đi dò xét qua người tới hồi đáp nhưng có phái người đi đối diện nhìn xem có phải hay không đối diện lại phái đại lượng cao thủ trợ giúp thiên vân quốc chủ hỏi c ự kinh phủ chủ đã phái người đi tìm hiểu bất quá tìm hiểu đến kết quả người kia nói có chút trần trờ nói rốt cuộc là kết quả gì thiên vân quốc chủ nói kết quả là sóng b i ể n phủ đối diện linh giới cao thủ căn bản cũng không rõ ràng thiên lang tôn giả bọn họ biến mất sự tình hơn nữa một trận chiến này là ở linh ma giới khu vực bên trong đánh cự kinh phủ chủ hoài nghi cái này căn bản không phải những cái kia linh giới cao thủ làm mà là những sát thủ kia làm căn cứ chúng ta tình báo đến xem hành tung đối phương s á t thực rất có thể xuất hiện ở sóng b i ể n phủ người kia đáp cái gì sát thủ lại là những cái kia đáng giận sát thủ đáng chết đáng chết hỗn đ à n ta nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh cơ hồ lập tức nổi giận thiên vân quốc chủ trực tiếp một bàn tay đem trước mặt cái bàn đập vỡ nát đã chết phổ thông hư cảnh hắn có thể không quan tâm bởi vì thiên vân quốc rất lớn thiên tài rất nhiều chỉ cần hắn dùng tâm đi bồi dưỡng sớm muộn đều có thể bù lại thậm chí đã chết động hư cảnh cao thủ hắn cũng chỉ là hơi đau lòng một lần thôi nhưng là thiên lang tôn giả không giống nhau hắn nhưng là dưới quyền mình vẹn vẹn có mấy cái tôn giả một trong tổn thất một cái mang ý nghĩa, thiên vân ý quốc, quốc, quốc chủ lúc này chúng ta đã có một trăm hai mươi bảy tên hư cảnh cường giả chết tại những sát thủ kia dưới kiếm trong đó động hư cảnh mười một người hóa hư cảnh một người còn lại cũng là khuy hư cảnh mà có hy vọng đột phá đến hư cảnh phân thần kỳ các thiên tài cũng có hơn năm trăm bảy mươi thân người chết về phần hắn hắn pháp tắc cường giả thiên tài nhiều vô số Tổn thất không giới trên vạn người nhiều, dưới lần ú chúng c quốc pháp là các cường cảm cái được cũng có có này, toàn thiên vân người người cảm thấy bất an, rất nhiều. Người tụ tập đến trong kinh thành, nghĩ biện người nói. Có có biện biện không nghĩ biện nhưng biện nào? là là, thấy bất rất tụ tập ta ta biết Thế ta thể sao. bộ pháp phải pháp pháp, pháp, phải pháp pháp giả mới kia l trước chúng ta thật vất vả mới giết ba cái kết quả lần này đến càng nhiều đáng chết ra hỏa bọn họ tại sao phải cùng ta thiên vân quốc gây khó dễ thiên vân quốc chủ nổi giận nói quốc chủ, không bằng chúng ta mời viêm ma cung hỗ trợ a người kia nói khẽ viêm ma cung đám kia ăn thịt người không nhà xương hôn đản dính vào bọn họ về sau muốn vứt bỏ sợ là không dễ dàng như vậy thiên vân quốc chủ nghe vậy c h ầ n c h ờ một chút nói viêm ma cung là linh ma giới bên trong xếp hạng thứ một ư ơ i thế lực lớn siêu cấp bộ hạ hư cảnh cường giả đến hàng vạn m à tính tôn giả cấp bậc cường giả cũng co thật nhiều chỉ là một cái viêm ma cung h ắ n thực lực sợ không phải có thể cùng cả nhân tộc tương đối bất quá bọn họ cũng rất tâm tàn có chút cùng loại với địa cầu bên trên cho vay nặng lãi ngươi có việc gấp tìm bọn họ hỗ trợ bọn họ rất tình nguyện hơn nữa chỉ sợ ngươi sự tình không đủ lớn còn sẽ chủ động giúp ngươi làm lớn sau đó nhường ngươi chịu không được t r ợ n cuối cùng còn được cầu bọn họ sau đó càng thiếu càng nhiều càng thiếu càng nhiều cuối cùng đổi không dậy nổi làm sao bây giờ vậy dĩ nhiên là chỉnh thể nhập vào viêm ma cung chính là dựa vào loại này tổn hại nhân phương thức viêm ma cung cấp tốc lớn mạnh trở thành linh ma giới xếp hạng thứ mười thế lực lớn siêu cấp quốc chủ nhưng nếu là không tìm viêm ma cung hỗ trợ chỉ dựa vào chúng ta bản thân còn muốn chấn áp lẫn nhau khu vực sợ là không có nhiều như vậy tinh lực lại để cho những sát thủ kia tàn phá bừa bãi xuống dưới chỉ sợ không được bao lâu chúng ta thiên vân quốc pháp là cừng giả liền bị đ ồ g i ế t sạch rồi đến lúc đó thiên vân quốc sợ là đồng dạng không gánh nổi hiện tại chúng ta mời viêm ma cung hỗ trợ tiêu diệt những sát thủ kia cùng lắm thì chúng ta hạ điểm nhẫn tâm nhiều đưa chút bảo vật chỉ cần thỏa mãn bọn họ khẩu vị lại thêm quốc chủ uy danh bọn họ nên cũng sẽ không ép bách quá đáng người kia nói ân có chút đạo lý t ố t vậy liền đi mời v i ê m ma cung ngươi phụ trách đi liên hệ thiên vân quốc chủ nghe vậy gật đầu nói là quốc chủ người kia nghe vậy gật đầu trong ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra toát ra một vẻ vui mừng cùng đắc ý v i ê m ma cung làm việc bá đạo cái k h á c những đại thế lực kia tự nhiên không thể lấy mắt nhìn hắn như vậy lớn mạnh cho nên liên thủ cho viêm ma cung làm ra không nhỏ hạn chế một trong số đó chính là nhất định phải có thế lực c h i chủ chủ động cầu đến viêm ma cung trên đầu bọn họ mới có thể xuất thủ mà người này nhìn như là thiên vân quốc chủ tâm phúc nhưng thật ra là thu viêm ma cung chỗ tốt để cho thiên vân quốc chủ phạm hồ đồ đối với thiên vân quốc viêm ma cung cũng rất là trông mà thèm đây chính là một khối lớn thịt mỡ về phần cảnh nội những sát thủ kia loại hình t h i ê n phước căn bản không xem ở viêm ma cung trong mắt mà lúc này đây phong hổ hơn mười phân thân thỉnh thoảng tụ tập thỉnh thoảng phân tán riêng phần mình tìm kiếm mục tiêu tự nhiên không biết hắn càng lớn đối thủ sẽ tới tại linh giới trúng gió hổ bản thể trên cơ bản mỗi ngày đều có thể thu đến một chút pháp tắc tinh thạch cùng mình đồng nguyên chỉ cần khổ người không nhỏ trên cơ bản đều bị bản thân hấp thu mà khác biệt thì là để dành đương nhiên trong đó cũng sẽ xuất ra một bộ phận đến đưa cho phong chiến vương huyên lòng vi vi đám người chương tám trăm bốn mươi ba cảm giác đương như yên chính nhã đình đám người đối với phong hổ tu vi tiến độ m ộ ư ơ i điểm kinh ngạc trên thực tế không chỉ là phong hổ thậm chí bao gồm phong chiến vương huyên long vi vi cũng giống như vậy không khác mấy người này tiến độ thật sự là quá nhanh nhanh đến làm cho các nàng đều cảm thấy kinh ngạc cấp độ các nàng đều là tiên nhân t â m mắt c ự c cao đối với mấy người lĩnh nộ g ra đến pháp tắc chi lực mặc dù không có khả năng nhìn quá cụ thể nhưng là đại thể tiến bộ còn có thể cảm nhận được một chút muốn nói bọn họ tư chất nghịch t i ê n phong hổ nghịch thiên bọn họ còn tin tưởng dù sao đã luyện thành vạn ảnh thiên kinh nhưng muốn nói hai nàng cùng phong chiến cũng rất nghịch tiên vậy liền thuần túy tán d ố c người khác không nói liền nói do kia chiến có quan hệ với phong chiến tư liệu các nàng đã sớm đánh tra rõ ràng có thể nói nếu không phải may mắn đụng tới phong hổ một đứa con trai như vậy đ ờ i này sợ là liền tiên tiên cảnh giới đều không đạt được nhưng là bây giờ chẳng những tiến nhập nguyên anh cảnh giới thậm chí ngay cả pháp tắc chi lực càng ộ đều cũng đạt tới rất tiêu chuẩn cao theo các nàng nếu không phải là bị tu vi kéo lại lui lại gió này chiến không sai biệt lắm đã có thể thử nghiệm đột phá hư cảnh đương nhiên vương huyên cùng long vi vi hai người cũng trên cơ bản đều là đồng dạng tình huống mặc dù trấn kinh tại mấy người tốc độ tu luyện bất quá người tu hành mỗi người đều có thuộc về bọn hắn bản thân bí mật vương huyên long vi vi phong chiến có các nàng những người này cũng đồng dạng có nếu không như thế nào có thể trở thành tiên nhân ngược lại có chút sự tình làm cho các nàng rất là p h i ề n não chính là quan hệ tại phong chiến cùng phong hồ sự tình đến c ù n g ứng làm như thế nào cùng đường phi nói các nàng đều hiểu rất rõ đường phi biết rõ hắn rất bao che cho con đối với ba đứa hải tử cũng là yêu thương phải phép nhất là đường nguyệt nhi cùng đường tinh nhi so với các nàng ca c a đến càng thêm được sung ái vô luận các nàng muốn làm gì chỉ cần không phải nguy hiểm sự tình đường phi chưa từng có cự tuyệt qua thậm chí tại đường phi bọn họ vừa mới đến tiên giới không bao lâu tu vi còn không có nâng lên trước đó đã từng có một cái tiên giới đại nhân vật đệ tử coi trọng đường nguyện nhi trước đến cầu thân đường phi không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt mà cự tuyệt hậu quả tự nhiên là chọc giận vị đại nhân vật kia thậm chí đối với bọn họ hạ lệnh truy sát đương nhiên cũng không lâu lắm công phu cái này lệnh truy sát liền không tồn tại bởi vì hạ đạt lệnh truy sát người đã chết từ sự kiện kia bên trong cũng có thể nhìn ra một hai đường phi đối với nữ nhi của mình rất xem trọng bởi vậy các nàng không biết ứng làm như thế nào cùng đường phi nói chuyện này kết quả chính là một ngày kéo một ngày một ngày kéo một ngày các nàng hạ giới đã không sai biệt lắm nửa tháng nhưng đến bây giờ còn không có đem tin tức này truyền đưa lên như yên đều đã nửa tháng lại như vậy kéo xuống đi cũng không được biện pháp đường phi hắn sớm muộn là phải biết t r í n h nhã đình nói ai ta cũng biết hắn sớm muộn là phải biết thế nhưng là ngươi để cho ta làm sao mở miệng đ ư ờ n g như yên thở dài nói không bằng ta tới nói đi đường t i ế u tiếu nói t i ế u tiếu mà nói ân cũng có thể đường phi hắn hiểu ngươi nhất ngươi nói chuyện có lẽ hắn sẽ không phát lớn như vậy tính tình đường như yên nói ta cũng không dám đánh cược các ngươi có phát hiện hay không gần nhất nguyệt nhi nha đầu này giống như có chút mất hồn mất vía đường t i ế u tiếu nói đương nhiên thấy được nàng nha đầu này da mặt mỏng bây giờ ra chuyện này lại bị mọi người đều biết tự nhiên cùng thường ngày không giống nhau cái kia phong chiến ta thế nhưng là nhìn chằm chằm vào hắn đây hẳn là không c ơ hội cùng nguyệt nhi tiếp xúc ta đ ư ờ n g như y ê n nói không chịu nổi ra hỏa này có đứa con trai tốt à, các ngươi nói mấy người bọn hắn làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy trách không được trước đó hổ tử nói muốn giúp phụ thân hắn đẩy đưa đến thiên tiên cảnh giới nói thời điểm tự tin như vậy quả nhiên là có nguyên nhân t r í n h nhã đình nói ai biết được tiểu tử này giấu diếm bí mật gì bất quá bí mật càng lúc càng tốt thực lực tự nhiên cũng là càng mạnh càng tốt ta nghe phương tuấn nói tiên giới hiện tại hình thức cũng không phải quá tốt đường tiếu tiếu nói ân đường phi cũng đã nói gần nhất bọn họ áp lực rất lớn đây cũng là ta chưa hề nói một trong những nguyên nhân đường như y ế n nói lao công mình hiện tại đang tại tuyến đầu cùng ma giới những cái kia lão ma đầu đấu trí đấu dũng một cái sơ xẩy liền có khả năng thân tử hồn diện so với cái này đến đường nguyệt nhi cái kia một ít chuyện ngược lại không coi vào đâu bất kể như thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến bọn họ tiêu tiếu nếu không tạm thời vẫn là đừng nói nữa chờ bọn hắn vượt qua cái này thời gian ngắn lại nói vân thường thường nói ân cũng được nhất là ở trong đó thế nhưng là còn liên lụy đến thiên tuyệt tiên tôn tuy nói chúng ta bây giờ không sợ thiên tuyệt tiên tôn láo ra hoặc kia thế nhưng là tiên giới chỉnh thể tình thế nhìn lại chúng ta không nên ở thời điểm này cùng thiên tuyệt tiên tôn nháo tách ra đ ư ờ n g tiêu tiếu gật đầu nói viêm hoàng thành trong hoàng cung phong hổ bản thể trong tay xuất hiện một cái cực đại thanh sắc tinh thạch phong hệ pháp tắc tinh thạch hơn nữa khổ người lớn như vậy ta mấy cái kia phân thân rốt cuộc làm cái gì đây cũng là chém giết hóa hư cảnh cường giả mới có thể bạo ra đi phong hổ âm thầm cô lúc này mới đem tiên kiếm đưa ra ngoài bao lâu à thế mà thì có như thế hồi báo thật lớn như thế phong thuộc tính tinh thạch sợ là đủ để đem chính mình phong thuộc tính pháp tắc càng độ đẩy đưa đến cùng hắc cám pháp tắc không sai biệt lắm trình độ Còn kém thuộc tính không gian kém phân thần kỳ rốt cục đặt đến sau khi đột phá phong chiến nhẹ nhàng thở ra thời gian nửa tháng từ nguyên anh sơ kỳ tiến vào phân thần kỳ tốc độ quả thực là muốn hủ chết người tiết ấu nếu như là bình thường tu luyện tu luyện giả như thế nhanh chóng tiến bộ rất có thể dẫn đến không cách nào trưởng khống tăng vọt lực lượng mà sinh ra t ẩ u hỏa nhập ma hiện tượng bất quá đối với phong chiến mà nói hắn rất nhẹ nhàng bởi vì hắn nguyên thần thật sự là quá cường đại đối pháp tắc chi lực càng lộ cũng quá mạnh đi qua phong h ổ bồi bổ phong chiến nguyên thần cường độ đã sớm có thể so sánh với hư cảnh mà đối pháp tắc chi lực càng lộ đã không kém hơn rất nhiều khi hư cảnh cường giả dựa theo phong h ổ điểm số đến tính toán mà nói phong chiến hỏa hệ pháp tắc chi lực tối thiểu đạt đến một nghìn năm trăm điểm trở lên nếu như không phải tu luyện muốn từng bước một đến mà nói hiện tại phong chiến đã có thể bắt tay vào làm đột phá hư cảnh ân đột phá cũng có thể cho nàng một cái tiểu kinh hỉ phong chiến tự lẩm bẩm đ ư ờ n g như yên đám người đều tưởng rằng phong chiến cùng đường nguyệt nhi ở giữa không có bất kỳ cái gì tiếp xúc nhưng mà sự thật đúng như này sao chỉ có thể nói các nàng quá ngây thơ rồi phong hổ như thế nào không sẽ cho mình phụ thân sáng tạo cơ hội cần biết hắn nhưng là nắm trong tay nơi này không gian bản nguyên lực lượng có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào dù là đường như yên các nàng đều là tiên nhân cũng không khả năng phát hiện phong hổ tiểu động tác kết quả là phong hổ trong đó một cái phân thân mang theo không gian bản nguyên tri tâm thành hai người truyền lời lúc bắt đầu thời gian đường nguyệt nhi đối với phong chiến kỳ thật cũng không tính quá cảm bạo nhưng là không chịu nổi có phong hổ ở một bên nói tốt cho người hơn nữa phong chiến tu luyện đồng thời cũng bắt đầu bù lại như thế nào truy cầu nữ sinh bí quyết internet bên trên cái gì truy nữ mười tám thức nữ tính yếu đuối nhất là năm cái phương hướng chờ đã đã sớm nghiên cứu không dưới trăm lần đường nguyệt nhi mặc dù chính bắt kinh nói có hơn ngàn tuổi tuổi tác nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là đang tu luyện bên trong vượt qua kỳ thật tâm lý tuổi vẫn chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu nữ h à i làm sao có thể chịu được những chiêu thức này một tới hai đi đường nguyệt nhi mặc dù không có nhìn thấy phong chiến nhưng là chậm rãi đã bắt đầu đối với phong chiến có cảm giác chương tám trăm bốn mươi b ố viêm ma cung chủ gói quá lớn phong chiến đột phá phân thần cảnh giới bất quá cũng không có qua tại đắc ý so với thành tiên hắn hiện tại còn kém xa lắm mà phong hổ hơn mười phân thân tại linh ma giới bên trong đã bắt đầu tao n g ộ nguy hiểm thiên vân quốc chủ cầu t r ợ ở viêm ma cung tại viêm ma cung bố trí phía dưới một đường thiên la địa võng một đường thiên la địa võng đang chờ phong hổ phân thân đi chui thiên vân quốc thiên lan phủ thiên lan sân mạch căn cứ phong hổ trước đó tiêu diệt hư cảnh cường giả được tình báo nơi này là một cái động hư cảnh ma đầu hang ổ hiện tại phong hổ phân thân mặc dù cũng là động hư cảnh giới thế nhưng là hai đại pháp tác sớm thì đến được hóa hư cảnh tiêu chuẩn dẫn đến phân thân chiến lược đạt đến mười vạn nhiều so với rất nhiều hóa hư cảnh cường giả đều mạnh hơn rất nhiều vừa mới bước vào hóa hư cảnh giới cường giả cũng bất quá liền hơn mười vạn chiến lược có thể vượt qua mười vạn chiến lược tại hóa hư cảnh bên trong đều thuộc về tương đối cao trình độ nếu là tác dụng tiên kiếm cho dù là chỉ là hạ phẩm tiên khí đối với phong h ổ thực lực biên độ tăng trưởng cũng là cực kỳ khủng bố có thể đạt tới 20 vạn lấy trên trình độ 20 vạn chiến lược là khái niệm gì tại phong h ổ phỏng đoán bên trong không sai biệt lắm là có thể tiến vào linh ma giới tôn người bảng danh sách dựa vào sau vị trí đại khái cùng thiên vân quốc chủ đều có thể có liều mạng ở toàn bộ linh ma giới bên trong chiến lược giá trị có thể đạt tới 20 vạn trở lên đoan chừng cũng chỉ có hơn trăm người mà thôi mà hơn mười phong hổ phân thân thì tương đương với là hơn mười đại khái tương đương với thiên vân quốc chủ tiêu chuẩn cao thủ hán thực lực độ cao hoành hành không sợ đứng lên ai có thể chống đối cũng không trách được thiên vân quốc chủ muốn đi tìm viêm mà cùng hỗ trợ phong hổ cái này một phân thân tiến vào mới vừa tiến vào thiên lan sân m ạ n h liền tao n ộ số lớn cao thủ phục kích ánh sáng là hư cảnh cường giả liền không còn có vu thượng trăm trong đó còn bao gồm hơn mười động hư cảnh cường giả cùng ba tên hóa hư cảnh cường giả đây là viêm ma cung vì phong hổ chuẩn bị lễ vật ai bảo lúc trước hắn biểu hiện quá xuất sắc đâu liền thiên lang tôn giả đều bị hắn giết đi một cái có thể đánh giết tôn giả cường giả cho bất luận cái gì coi trọng đều không đủ tao nộ trên trăm hư cảnh cường giả phục kích phong hổ lập tức mộng bức cơ hồ đều không sao cả kịp phản ứng liền đã lâm vào tuyệt cảnh chỉ miễn cưỡng giết chết ba năm cái hư cảnh cường giả liền lại cũng không kiên trì nổi tức giận mà tự bạo phong hổ cái này một phân thân tự bạo uy lực to lớn có thể nghĩ trực tiếp đem chọn cái thiên lan sơn mạch c ũ n g hóa thành hư vô mà những cái kia các hư cảnh cường giả rất thậm chí đã tính ra phong hổ sẽ tự bạo trên trăm hư cảnh cường giả tạo thành trận pháp thế mà chặn lại tự bạo h uy lực mặc dù tạo thành đại bộ phận hư cảnh cường giả trọng thương cuối cùng không có chết quá nhiều người phong hổ cái này một tự bạo lúc trước hắn sưu tập đi ra pháp bảo loại hình đồ vật có một bộ phận tại tự bạo bên trong trực tiếp tổn hại còn có một bộ phận thì là lưu lại tỉ như trôi này hạ phẩm tiên kiếm đầu lĩnh ba cái hóa hư cảnh cường giả tại cầm tới chiến lợi phẩm về sau nguyên một đám hương phấn không thôi ma khí chân chính ma khí thật là không có nghĩ đến ra hỏa này trên người lại còn có cái đồ chơi này tiên khí ma khí kỳ thật đều là giống nhau đồ vật chỉ là người khác nhau cách gọi khác biệt tại tiên giới đưa vào là tiên nguyên lực cái kia chính là tiên khí đến ma giới hấp thu là ma nguyên lực tự nhiên cũng đã thành ma khí thật là không có nghĩ đến Gia trong hỏa tay này đại ca huynh đệ chúng ta vận khí tốt ta ngươi nói da hỏa này trong tay có ma kiếm còn lại những sát thủ kia có thể hay không cũng có cái thứ hai hóa hư cảnh cường giả hỏi rất có thể đại ca nhị ca ba huynh đệ chúng ta có thể muốn phát tải. muốn lao tam ánh mắt sáng lên nói vốn cho rằng đây chỉ là một lội bình thường nhiệm vụ lại không nghĩ còn có dạng này phúc lợi cùng linh giới một dạng tại linh ma giới bên trong chân chính ma khí kỳ thật càng ít bởi vì tu ma người phần lớn vì tư lợi ma giới bên trong có không ít luyện chế được chân chính ma khí cuối cùng đều bị một chút phi thăng giả dẫn tới ma giới dẫn đến linh ma giới ma khí số lượng càng thêm thưa thớt mà linh giới bên trong ngược lại còn tốt rất nhiều siêu cấp đại môn phái ngẫu nhiên may mắn l u y ệ n chế được tiên khí bình thường đều sẽ xem như môn phái truyền thừa trí bảo thật giống như thuộc sơn kiếm môn cái kia hai thanh tiên kiếm m dạng đã không biết truyền thừa bao nhiêu năm viêm ma cung thân làm linh ma giới bên trong xếp hạng thứ mười một trong những đại thế lực tự nhiên là có ma khí tồn tại nhưng là viêm ma cung cao thủ cũng nhiều bọn họ ba huynh đệ tại lửa trong ma cung bài danh không cao có thể là một kiện ma khí đều không có cũng không biết cái này là từ từ đâu xuất hiện sát thủ trên người đồ tốt thật đúng là không ít lao đại kia nghe vậy gật đầu nói dựa theo v i ê m ma cung quy củ bọn họ làm nhiệm vụ nhiệm vụ bên trong là thu được đều là chính bọn hắn về phần v i ê m ma cung ích lợi kỳ thật càng lớn bởi vì bọn hắn coi trọng đó là thiên vân quốc địa bàn cùng thiên vân quốc chủ thực lực người này thực lực cũng không thể khinh thường chúng ta trên trăm hư cảnh lại có ba người chúng ta cầm đầu tạo thành trăm ma đại trợn lại còn chết rồi ba cái hư cảnh người này thực lực sợ không phải có tiếp cận tôn giả bảng danh sách lão nhị nói s á c thực như thế người này thực lực khủng bố hơn nữa cực kỳ quyết đoán tối hậu quan đầu thế mà lựa chọn tự bạo cũng không biết là thế lực nào bồi dưỡng ra cừng giả lao tam nói linh giới bên kia tình huống chúng ta cũng không là rất biết bất quá rất hiển nhiên từ hắn lưu lại ma kiếm khí tức nhìn lại người này hẳn là đến từ linh giới như thế chúng ta đối với phía trên cũng coi là có bằng g i a o căn cứ tình báo biểu hiện dạng này sát thủ phải có hơn mười cái các ngươi nói cái này hơn mười người sẽ không đều giống như người nọ thực lực à lão đại nói khẽ lão đại ngươi suy nghĩ nhiều quá vậy căn bản không có khả năng lao tám nói đúng à mười mấy tiếp cận tôn giả bảng danh sách cừng giả liền xem như chúng ta viêm ma cung cũng không bỏ ra nổi dạng này đội hình đến lão nhị nói viêm ma cung mặc dù là đứng hàng ma g i ớ i mười vị trí đầu thế lực lớn siêu cấp nhưng là tôn giả bảng danh sách bên trong chỉ có ba người mà thôi thực lực gần nhau cũng có mấy người nhưng là cộng lại cũng tuyệt đối không có mười cái nhiều dù sao linh ma rơi quá lớn cao thủ cũng quá nhiều tôn giả bảng danh sách cố nhiên không thể vơ vét tất cả cứng giả nhưng là có thể lên bảng danh sách khẳng định cũng là tiêu chuẩn phía trên có hy vọng phi thăng tôn giả bảng danh sách bên trong có cùng loại với thiên vân quốc chủ d ạ n g này độc từ thành lập thế lực cũng có một chút độc hành tán tu cứng giả viêm ma cung một cái thế lực có thể chiếm cứ ba cái đã coi như là rất tốt trọng yếu nhất là viêm ma cung chủ đây chính là tôn giả bảng danh sách bên trong ổn thỏa xếp hạng thứ mười siêu cấp cường giả hắn thực lực có thể nói là gần với linh ma đại tôn chính là tại hắn dưới sự hướng dẫn v i ê m ma cung mới có thể như thế hương thịnh ân là ta buồn lo vô cớ thông chi các huynh đệ nghỉ ngơi thật tốt nên chữa thương chữa thương lúc này mới chỉ là mục tiêu thứ nhất mà thôi lao đại nói phong hổ cái này một phân thân tự bạo tin tức tự nhiên trước tiên bị bản thể hắn đã cái khác phân thân biết được phong hổ bản thể đang tại luyện hóa pháp tắc tinh thạch đột nhiên tâm thần rung động tự nhiên minh bạch có một cái phân thân vẫn lạc cha nhìn một chút vật phẩm nhìn phong hổ phát hiện mấy cái linh hồn tinh hoa không nói đây nhất định là phân thân trước khi chết tiêu diệt đối thủ trực tiếp đem cái kia linh hồn tinh hoa ăn hết cơ hồ lập tức phong hổ liền hiểu bản thân cái kia một phân thân rốt cuộc là chết như thế nào viêm ma cung đáng chết ta không đi t r e o cho ngươi các ngươi thế mà trái lại còn t r e o cho ta ân viêm ma cung chủ tôn giả bảng danh sách bài danh đ ệ lục đã vượt qua phi thăng thiên kiếp tùy thời có thể phi thăng ma giới hỏa hệ pháp tắc cường giả mẹ trai trứng rốt cuộc tìm được ngươi phong hổ lập tức hai mắt tỏa sáng hỏa hệ pháp tắc cường giả đã vượt qua phi thăng thiên kiếp tùy thời có thể phi thăng thiên kiếp nhưng là còn không có phi thăng đây không phải là chuyên môn vì cha mình chuẩn bị gói quà lớn sao chỉ cần bắt hắn cho làm thịt sau đó cầm lại hỏa hệ pháp tắc tinh thạch cùng linh hồn tinh hoa cho cha mình luyện hóa một cái thiên tiên cấp cường giả chẳng phải xuất hiện đương nhiên hắn vẫn là muốn đi độ kiếp bất quá cái này không là vấn đề mình và vương huyên long vi vi đi gặp mấy cái kia trưởng bối thời điểm các nàng thế nhưng là đều cho không ít đ ồ tốt loại hình phòng ngự tiên khí cũng có độ kiếp điều kiện so với cái kia viêm ma cung chủ muốn mạnh hơn nhiều lắm hắn đều có thể thành công độ kiếp cha mình có hắn hỏa hệ p h á p tắc lại thêm chuẩn bị kỹ càng tiên khí không có lý do không thể độ kiếp a trừ bỏ viêm ma cung chủ nơi đó còn có mấy cái để cho phong h ổ hưng phấn mục tiêu trong đó có không ít phụ tu không gian pháp tắc ra hỏa không gian pháp tắc vẫn luôn là bản thân ngược hạng nếu là không gian pháp tắc có thể đạt tới năm điểm bản thân sớm liền có thể tiến vào hóa hư cảnh giới cái này viêm ma cung hư cảnh thành viên hơn vạn động hư cường giả mấy trăm hóa hư cảnh cao thủ cũng có hơn mười người thảo thực sự là khủng bố không sai rất tốt đủ lao tử giết phong h ổ trong ánh mắt lẽ ra hương có nghĩ tới đây phong hổ trong lòng đã có lập kế hoạch lại là mấy cái phân thân mang theo mấy tiên kiếm hướng về lẫn nhau khu vực đi mấy cái này phân thân cũng là phong hổ gần nhất vừa mới luyện chế được linh ma giới bên trong phong hổ còn lại phân thân tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra nguyên bản phân tán đám người lập tức tụ tập lại hướng về bản thân tự bạo phương hướng đi mà cái kia ba huynh đệ mang theo trên trăm tên hư cảnh cường giả lại còn mười phần tự tin tại nguyên chỗ t r ì n h đốn bọn họ quả thật có tự tin này trên trăm hư cảnh trong đó còn có ba cái hóa hư dạng này thực lực bất kể là ai đều phải nhìn thẳng vào về phần thừa hạ sát thủ không nói đến bọn họ có biết hay không đã có thân người chết tin tức cho dù là biết rõ sợ là cũng không dám hướng về nơi này tự chui đầu vào lưới phong hổ rất nhiều phân thân khoảng cách cũng không tính là q u á xa vì liền là muốn lẫn nhau trợ giúp bất qua mấy giờ công phu hơn mười phân thân liền đã tụ tập ở cùng nhau đi tới đã hóa thành phế tích thiên lan chân núi những tên kia thực sự là tự tin lại còn không đi phong hổ trong đó một phân thân cười lạnh nói bọn họ sợ là cho rằng chúng ta không dám tới a bản thể lại phái người đến lần này mục tiêu viêm ma công chủ chơi có chút lớn a cái kia viêm ma cung chủ thế nhưng là xếp hạng thứ mười siêu cấp cường giả đã vượt qua thiên kiếp cũng không biết có bao nhiêu chiến lược giá trị ha ha không có việc gì chúng ta tốc độ tiến bộ rất nhanh vượt qua hắn không phải là cái gì việc khó nơi này đầu lĩnh ba huynh đệ bên trong liền có một cái phụ tu không gian chỉ mong làm thị t hắn về sau chúng ta có thể thuận lợi tấn cấp hóa hư cảnh giới một khi tiến vào hóa hư cảnh giới cho dù là không cần tiên kiếm chúng ta nguyên một đám không sai biệt lắm cũng có thể đạt tới chừng hai trăm nghìn chiến lược giết hơn mười phân thân tụ tập ở chỗ này lợi dụng không gian thuấn di trước tiên ám sát cái kêu ba tên hóa hư cảnh cường giả ba cái hóa hư cảnh cường giả phản ứng rất nhanh nhưng là vô dụng bởi vì phong hổ phân thân môn từng cái đều nắm giữ tiên khí chiến lược giá trị đều ở hai mươi v à n thêm mà bọn họ ba huynh đệ bên trong lão đại chiến lược giá trị cũng bất quá mới mười bốn vạn khoảng trừng nắm giữ tiên kiếm mặc dù có thể cùng phong hổ phân thân không sai biệt lắm nhưng là tiên kiếm không chủ phòng ngự a chương tám trăm bốn mươi năm đại chiến bốn cái phong hổ phân thân chuyên môn nhằm vào một mình hắn cơ h ộ i trong n g á y mắt lao đại kia trực tiếp đã bị đánh bạo nhưng lại cái kia lao tam bởi vì phụ tu không gian phát tắc đối không gian cảm ứng rất mạnh thời khắc mấu chốt thế mà tránh thoát một k í c h trí mạng này đương nhiên hắn vận khí cũng đến đây chấm dứt hắn mặc dù phụ tu không gian nhưng là hắn không gian phát tắc cao nữa là cũng nữa liền hơn là m ộ trên ngàn điểm, tương đương với không sai khuy hư cảnh không gian phát tác,、so、với phong hổ cái kia đã tiếp cận động hư cảnh giới không gian phát tác đến, muốn giới điểm, đã với sai với cái kia tiếp kém phát tắc, phát hư hư khuy hổ so xa. tắc trăm hư cảnh cường giả đại bộ phận cũng là khuy hư hơn nữa cơ hồ đều bởi vì phong hổ tự bạo dẫn đến bản thân bị trọng thương mấy giờ căn bản không khôi phục lại được gặp được phong hổ hơn mười cái phân thân đó nhất định chính là một trường giết chóc cơ hồ cũng không lâu lắm công phu trên trăm hư cảnh cường giả trọn vẹn ba cái hóa hư cảnh cường giả một cái không chạy mất nhưng lại những động hư đó cảnh giới cường giả bởi vì phong hổ mục tiêu thứ nhất không là bọn hắn cơ hồ trong nháy mắt đều chạy mất dạng nguyên bản đã chết cái kia phân thân mất đi tiên kiếm tự nhiên cũng tìm trở về một lần nữa đưa vào pháp lực gột rửa một lần lao đại kia đưa vào ma lực lập tức tiên kiếm lại khôi phục nguyên lai bộ dáng linh dối bên trong phong hổ pháp lực tăng vọt cơ hồ lập tức thì đến được động hư cảnh định phong h i ệ n nhiên là giết chết những cái kia hư cảnh cường giả mang đến ích lợi bản thể trong tay xuất hiện một khỏa to lớn lớn không gian pháp tắc tinh thạch sau đó bắt đầu nhắm mắt luyện hóa không bao lâu công phu phong hổ cho mày cái này trong không gian pháp tắc tinh thạch có không ít là cùng mình trước đó lĩnh nộ bộ phận trùng hợp cũng không biết cuối cùng có thể hay không đột phá năm nghìn điểm tiểu nửa ngày trôi qua phong hổ toàn thân khí thế chấn động đường như yên vân thường thường chính nhã đ ỉ n h đường tiếu tiếu đám người cũng không khỏi hướng về phong hổ phương hướng nhìn đến tiểu tử này lại đột phá lần này là hóa hư cảnh giới lúc này mới mấy ngày a chúng ta cũng liền mới lại tới đây hai mươi ngày tới đi tiểu tử này lúc mới tới thời gian tiểu tử này mới vừa vặn đạt tới động hư cảnh giới đi hai thời gian mười ngày hóa hư cái này cũng thật lợi hại các ngươi nói hắn có thể hay không cùng đường phi phương tuấn một dạng t ự hồ hai người bọn họ lúc thời điểm tu luyện tốc độ tiến bộ cũng là nhanh như vậy hẳn là sẽ không a đường phi cùng phương tuấn hai cái cũng là chiếm được đại cơ duyên chẳng lẽ phong hồ hắn cũng có dạng này cơ duyên ta cảm thấy rất không có khả năng tiến vào linh giới t i ê n giới mới biết được thế giới rộng lớn địa cầu bất quá là một cái rất mịt mù địa phương nhỏ cũng không có cái gì đặc thù sao có thể thiên hạ đ ồ tốt đều ra tại đó là rất kỳ quái không ngừng tiểu tử này cái kia hai nha đầu cũng đều tiến vào nguyên anh cảnh giới phong chiến càng là tiến vào phân thần cảnh giới như yên ta xem tiểu tử này lòng tin c h à n đầy có lẽ thật có thể để cho phong chiến tiểu tử kia trở thành thiên tiên đăng nhập có thể thành thiên tiên tự nhiên là chuyện tốt ta cũng rất ủng hộ có thể hay không đổi tới n g u y ệ t nhi liền muốn nhìn hắn bản lãnh đương nhiên muốn đổi theo n g u y ệ t nhi một mình ta nói còn không tính vẫn là muốn nhìn đường phi ý nghĩa đường như yên nói nói lên đường phi hắn đều vài ngày không cùng chúng ta liên lạc cũng không biết phía trên thế nào trịnh nhã đình nói yên tâm đi tiên giới mặc dù ở vào hạ phòng nhưng cũng không trở thành thất bại quá mức khoa trường tiên giới cùng ma giới xuất hiện lẫn nhau khu vực cũng không phải lần một lần hai mỗi lần mặc dù tiên giới cũng là tổn thất nặng nề tử thương không ít nhưng là chờ kiên trì đến lẫn nhau khu vực biến mất cũng thì không có sao đường tiếu tiếu nói biến mất cái kia còn sớm đâu căn cứ trước kia ghi chép lần nào lẫn nhau khu vực xuất hiện không thể kéo dài mấy trăm vạn năm lúc này mới bao lâu thời gian mấy trăm vạn đ â u a phải chết rơi bao nhiêu người suy nghĩ một chút đã cảm thấy khủng bố đường như y ế n nói điều này cũng đúng ai mấy ngày nay các ngươi nhìn thấy tinh n h ư sao nha đầu này cũng không biết chạy đi đâu rồi trịnh nhã đình nói không có gặp tựa như là cùng phong hổ phân thân cùng đi ra ngoài đường tiếu tiếu nói ngươi cũng không cần quản quá chặt nha đầu này cơ t r í đây hơn nữa lấy nàng tu vi mà nói linh giới bên trong không người là nàng đối thủ phương diện an toàn không cần lo lắng đường như yến nói ta đây là sợ nàng gây thai họa trịnh nhã đình im lặng nói thiếu nha đầu này một chút cũng không cho người b ấ t lo linh giới trung châu đường tinh nhi mang theo phong hổ một cái phân thân một đường du sơn n g o a n thủy bên vực kẻ yếu cuối cùng đi tới nhân tộc chín mươi chín châu bên trong to lớn nhất lẫn nhau khu vực lớn cháu trai nơi này là to lớn nhất lẫn nhau khu vực phải có không ít cao thủ chơi vui khẳng định rất nhiều đường tinh nhi nói tiểu di linh giới lớn như vậy làm gì nhất định phải tới nơi này a nếu là vạn nhất bị ngoại bà đã biết ta có thể muốn ăn không ôm lấy đi phong hổ cười khổ nói ngươi thực sự là nhát gan sợ cái gì có thể xảy ra chuyện gì thực lực của ta ngươi còn không biết sao thiên tiên đều không phải là đối thủ của ta yên tâm đi đường tinh nhi vô vô lồng ngực nói mà lúc này trung châu lẫn nhau khu vực bên trong đang tiến hành một trận đại quyết chiến song phương ánh sáng là hư cảnh cường giả liền đầu nhập vào mấy ngàn nhiều nhân loại cũng đã ở đây bên trong tụ tập vượt qua 2.000 tên hư cảnh cường giả mà đối diện hư cảnh cường giả càng nhiều cái này lẫn nhau khu vực đối diện không phải người xa lạ chính là viêm ma cung viêm ma cung thực lực c ư ờ n g đại đơn độc mặt đối nhân tộc to lớn nhất lẫn nhau khu vực cũng cơ hội không có bao lớn áp lực thực lực bọn họ quá mạnh thư cảnh cường giả hơn vạn đơn độc một cái viêm ma c u n g h ắ n thực lực đủ để bằng được cả nhân tộc mà nhân tộc cũng không khả năng đem tất cả cường giả toàn bộ tập trung đến nơi đây cho tới nay bọn họ giao đấu linh ma giới viêm ma c u n g cũng là ra tại hạ phong phong hổ mang theo đường tinh nhi đến thời điểm nơi này chính là đại chiến kịch liệt nhất thời điểm lớn cháu trai chúng ta muốn hay không đi giúp một chút ta chúng ta một phương này cường giả giống như hơi ít đá đường tinh nhi nói tiểu di chúng ta đối diện là linh ma giới viêm ma cung viêm ma cung là linh ma giới bên trong xếp hạng thứ mười siêu cấp thế lực bọn họ ánh sáng là hư cảnh cường giả thì có hơn vạn nhóm người nhiều trước mắt những cái này còn không chỉ là bọn hắn một bộ phận thực lực mà thôi đại chiến cùng một chỗ thử thương vô số phía d ư ớ i hội tụ nguyên anh phân thần kỳ cường giả vượt qua hơn trăm vạn song phương chém giết lẫn nhau máu chạy thành sông loại tình huống này các hư cảnh cường giả đều sẽ v ỡ t lạc nguyên anh phân thần liền càng không cần phải nói phong hổ tứ đại phân thân đều đã tham chiến bốn cái phân thân mặc dù có ý tại ẩn d ấ u thực lực nhưng là biểu hiện cũng là cực kỳ xuất sắc đã có giết năm sáu cái hư cảnh cường giả trong đó thậm chí bao gồm có hai cái động hư cường giả lúc đầu phong hổ nơi này có ba cái phân thân về sau có một cái đưa tiên kiếm tới liền không có trở về nữa nhưng mà theo nhân loại tình huống s ắ p không chống đỡ được nữa phong hổ cũng bắt đầu có càng mạnh hơn biểu hiện nhất là ngũ hành môn một cái hóa hư cảnh cường giả sau khi nga xuống phong hổ minh bạch lại không biểu hiện ra thực lực chân chính nhân loại sợ là phải đại bại thua thiệt ông phong hổ tiên kiếm đột nhiên nhanh chóng bắn mà ra hơn mười tên hư cảnh cường giả bị phong hổ một đòn mất mạng sau đó hắn một cái phân thân trực tiếp ngăn trở một tên hóa hư cảnh cường giả người này phong hổ nhận biết chính là lựa trong ma cung ba tên đứng hàng tôn giả bảng danh sách cao thủ một trong càng thêm không kéo là người này am hiểu phong hệ phát tác phong ma tôn giả chiến lược giá trị hai mươi hai vạn đứng hàng tôn giả bảng danh sách thứ chín mươi bốn tên một cái kia ngũ hành môn hóa hư cảnh cực giả chính là chết tại trong tay người này phong hổ đột phá hóa hư cảnh về sau sáng sớm những cái kia phân thân mặc dù không có bình cảnh nhưng là cũng chỉ đạt tới động hư hậu kỳ nguyên nhân rất đơn giản phong hổ trước đó là từ động hư trung kỳ lập tức đột phá nói hóa hư cảnh giới bởi vì tu vi nguyên nhân dẫn đến phong hổ phân thân môn chiến lược giá trị cũng không có gia tăng quá nhiều cái này một phân thân cầm trong tay tiên kiếm kỳ thật cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng cái kia phong ma tôn giả tương đối mà thôi tiểu di ngài tạm thời trước đường ra tay bà ngoại nói qua ngài nếu là tùy tiện nhúng tay mà nói rất có thể đối diện cũng sẽ có cao thủ hạ giới đến lúc đó đại chiến thăng cấp liền khó hơn ta t r ư ớ c lên tên kia rất mạnh ta một cái phân thân còn có chút không phải là đối thủ phong hổ cái này một phân thân vừa nói trực tiếp lặng lẽ hướng về cái kia phong ma tôn giả đi ma khí tiểu tử ngươi lại có ma khí phong ma tôn giả nhìn thấy phong hổ trong tay tiên kiếm không khỏi đại hỷ hắn không có ma khí mặc dù hắn đứng hàng tôn giả bảng danh sách nhưng là trong tay cũng không có ma khí lựa trong ma cung kỳ thật có không ngừng ba kiện ma khí nhưng là hắn phong ma không có cái này vẫn luôn là phong ma tâm bệnh nếu là hắn có thể có được một chuôi ma khí mà nói tôn giả bảng danh sách bên trong hắn bài danh tuyệt đối có thể vào một bước dài tối thiểu nhất tiến vào trước bảy mươi thậm chí năm mươi vị trí đầu Toàn tôn trong, rất ít một trong thực đặt tới trị, thể vào là bảng danh bên không người, hắn chính bằng vạn chiến lực giá trị, có thể nói bộ giả giá cái ma sách khí Chỉ số có lực, lược có đó. phong ma tôn giả phi Phong thường thiện chiến. Phong ma tôn giả, tôn ma làm sao ngươi coi trọng ta ma khí phong hổ cười nói ừ bằng thực lực ngươi nếu là không có ma khí hai trong vòng mười c h i ệ u ta liền có thể đưa ngươi chém giết phong ma cười lạnh nói phong hổ nếu là không có ma khí mà nói Cũng chỉ có 16, vạn chiến lực, cùng cố có bức cũng xác thực Trước cái cảnh cường chiến lực cùng có cái chém chạy cơ ngũ vạn khoảng trường phong ma trên lệ không nhỏ, hắn lời này cố nhiên ngư thành phần, nhưng là cũng không thể phủ nhận, phong không hành môn liền phong không không này phong trốn không giả, giá giết, thổi thể phủ hồ phải thủ. hóa hư hồ khí thời hội đó có. kia kết quả trị biệt tới bắt lời đối điểm sai lệ là là lắm, ma ma ma bị đều không có. phong ma tôn giả ngoại hiệu phong ma có thể nghĩ hắn là phong thuộc tính pháp tắc cường giả cực kỳ am hiểu tốc độ mà môn am Viêm Ma mỗi mỗi hành này. này là ngũ cảnh cường không Trường Thân Trinh. Trung châu lẫn nhau chiến, nhiều người từ giữa không chung rơi xuống. Những cái này bị đánh xuống đến gia hỏa, trên cơ bản cũng là chết người. giả giao giữa hóa hư hiểu Châu khu thủ hổ thời khắc, thật hỏa, chết vô cái cái vực, cao cơ có cái cơ kia lại rơi ra đều từ số bị phong ma tôn giả cùng phong hổ một cái phân thân đòn khiêng bên trên hồn nhiên không biết phong hổ vừa mới đến một cái phân thân đã ẩn n ú t đến bên cạnh hắn tùy thời chuẩn bị cho dư hắn một k í c h trí mạng đường tinh nhi ở một bên xem cuộc chiến ngẫu nhiên âm thầm ra tay giải cứu một ít nhân loại cao thủ nhưng là nàng nhớ kỹ mẫu thân nói chuyện qua không thể qua qua mắt thấy nhiều như vậy cao thủ vẫn lạc đường tinh nhi cho mày một bên khác phong hổ hơn mười phân thân tại giải quyết xong cái kia hơn trăm hư cảnh cường giả về sau cũng bắt đầu hướng về viêm ma cùng phương hướng chạy tới một trận đại chiến trọn vẹn đánh ba ngày thời gian dần dần những nguyên anh đó phân thần kỳ cao thủ bởi vì pháp lực tiêu hao nguyên nhân bắt đầu lục tục rời khỏi chiến đấu mà các hư cảnh cừng giả là không thế nào quan tâm pháp lực tiêu hao vấn đề vẫn như cũ cháy bỏng không thể không nói cái kia phong ma tôn giả s á t thực rất mạnh phong hổ quả thực là không có tìm được cái gì nhất kích tất sát cơ hội hơn nữa cái kia lửa trong ma cung cao thủ rất nhiều cùng loại với phong ma tôn giả dạng này đứng hàng tôn giả bảng danh sách cao thủ mặc dù không có xuất hiện nhưng là gần với hắn cao thủ vẫn còn có mấy cái chiến ũ n đến g đều đạt c lực lấy. khác Chiến giá phong tại trái phải, phong hổ mặt khác tam đại trị mặt tam thân, đều bị vạn phân quân hổ đều sự cháy bỏng ba ngày kế tiếp đã có vượt qua ba trăm tên hư cảnh cao thủ v ẫ n lạc bình quân xuống tới mỗi ngày đều muốn chết rơi hơn một trăm hư cảnh cần biết cả nhân loại cũng bất quá liền hơn vạn hư cảnh cao thủ mà thôi nếu là dựa theo cái này tiêu hao tốc độ xuống đi không dùng đến mấy tháng nhân loại hư cảnh cao thủ liền muốn tuyệt chủng ngươi nên nhanh s ắ p không kiên trì được nữa rồi a ha ha trong tay ngươi ma kiếm là ta phong ma cười lớn lấn trên người phong hổ cái kia một phân thân đối mặt phong ma mặc dù cầm trong tay tiên kiếm nhưng vẫn là ở vào hạ phong bị phong ma đánh liên tục bại lui đương nhiên đây là hắn cố ý gây nên mặc dù hắn chỉ bằng vào một cái phân thân xác thực không phải cái này phong ma đối thủ nhưng cũng không trở thành bị đánh thảm như vậy một chút cũng là vì cho một cái khác phân thân sáng tạo cơ hội ta chết ngươi cũng đừng hòng tốt hơn phong hổ cái này một phân thân cực kỳ phẫn nộ muốn cùng đối phương liều mạng mà cái kia phong ma tuất giả không hổ là linh ma giới bên trong am hiểu sát phạt cừng giả hồn nhiên không sợ phong hổ lấy mạng đổi mạng đổi cùng phong hổ lấy thương đ ổ i thương ngay tại song phương mới vừa mới vừa qua một chiều phong hổ tiên kiếm đâm vào cái kia phong ma ngược phải mà phong ma bàn tay thì là cắm vào phong hổ phân bụng cơ hội tốt phong hổ ẩn nút ba ngày phân thân trực tiếp xuất hiện trong tay tiên kiếm không lưu tỉnh chút nào trực tiếp đâm về cái kia phong ma nguyên anh vê anh ngươi ngươi là cố ý phong ma ngơ ngác nhìn mình phần bụng đi ra tiên kiếm sau đó trận to mắt nhìn phong hồ nói vì giết ngươi cũng thực sự là không dễ dàng phong hồ thản nhiên nói cái này phong ma mặc dù bài danh không cao nhưng là tốc độ quá nhanh hơn nữa không dựa vào tiên khí liền có thực lực như thế đủ để chứng minh cực kỳ thiện chiến muốn giết hắn sợ là không thể so với giết chết những cái kia bài dành cao hơn hắn một chút nhưng là cầm trong tay ma khí người lại càng dễ hài thanh ma khí giống như lúc người thắng phong ma bỏ mình cơ hồ lập tức toàn bộ viêm ma cung đội hình đại loạn mấy cái kia cùng phong hổ phân thân dây dưa cao thủ cũng không lại dây dưa mà là bắt đầu lẫn nhau hiểm hộ i triệt thoái phía sau phe nhân loại c ư ờ n giả là là nhân cơ hội giết chết không ít cao thủ giết chết phong ma tôn giả phong hổ bản thể phát lực lại là tăng tiến một đoạn đồng thời trong tay cũng xuất hiện một cái to bằng đầu người thanh sắc phong thuộc tính pháp tắc tinh thạch đây là phong hổ từ trước tới nay được nhất lớn pháp tắc tinh thạch cái này lớn kích cỡ cái này phong ma tôn giả đối với phong hệ pháp tắc lĩnh ngộ sợ không phải đã vượt qua một vạn điểm a phong hổ tự lẩm bẩm hiện tại phong hổ phong thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính cũng rất cao một cái hơn chín nghìn một cái hơn tám nghìn đây cũng là hắn phân thân rõ ràng chỉ có động hư cảnh giới pháp lực thực lực lại so phổ thông hóa hư cảnh cường giả còn muốn lợi hại hơn nguyên nhân thắng rốt cục thắng một tên hư cảnh cao thủ máu me khắp người nhìn xem bại lui linh ma giới cao thủ cơ hồ muốn khóc lên hư cảnh cao thủ bình thường tình huống g i ớ i trên cơ bản không có khả năng chết bởi ngoài ý muốn cơ bản cũng là bị thiên kiếp cho đánh chết mà cái này mấy ngày ngay cả tiếp theo có mấy trăm tên hư cảnh cường giả vẫn lạc thật sự là có chút vượt ra khỏi rất nhiều cao thủ trong lòng cực hạn chịu đ ư ợ c may mắn mà có thục sơn kiếm môn cao thủ giết chết cái kia phong ma chúng ta mới có thể thắng thắng lợi thục sơn kiếm môn thật không hổ là ta nhân loại chín trụ c ủ a lớn phong hổ đại biểu là thục sơn kiếm môn giết chết phong ma thắng được khen ngợi thiên kiếm máu me khắp người có mình cũng có đối thủ nhìn xem phong hổ đại phát thần uy trong lòng rất là hưng phấn nhân loại tất thắng một tên hóa hư cảnh cường giả cao thủ la lên tất thắng tất thắng mấy ngàn tên hư cảnh cường giả nguyên một đám cao rộng la lên nhìn trước mắt một màn này đường tinh nhi toát ra vẻ mỉm cười theo phong hổ bản thể luyện hóa cái kia phong thuộc tính pháp tắc tinh thạch phong hổ phong thuộc tính pháp tắc lập tức bạo đã tăng tới hơn một vạn ba n g à n điểm bản thân sức chiến đấu tại không sử dụng tiên kiếm tình hôn g dưới cũng đột phá đến ba mươi vạn điểm cái này nhưng là một cái tiến bộ lớn pháp tác chi lực tại đột phá một vạn điểm về sau sẽ có một cái tương đối tiến bộ lớn xuất hiện mà rất nhiều phân thân thực lực cũng là nước lên thì thuyền lên nguyên một đám Lại không sử dụng tiền kiếm giới, không tình hùng dụng sử chính ũ n g có t ể thể đạt đột phá đến đều mạnh tới tùy tiện một cái phân thân thực tôn giới, với chiến cái giả nhiều. chừng lược, lực có cảnh lực, còn c pháp phá hóa hư phân phong hơn h nếu là kêu ma sẽ so nhã đ ỉ n h cùng đường như yên đám người nhìn xem phong hổ chỗ bế quan nguyên một đám không khỏi cho mày gia hỏa này không phải là cái gì lão gia hỏa chuyển thế trùng tu a nếu không mà nói làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy linh ma giới phong hổ hơn mười phân thân cũng đã đến viêm ma cung địa bàn thậm chí lấy phong hổ ở trùng châu mấy cái phân thân vì biển báo giao thông hướng về lẫn nhau khu vực tri địa cấp tốc chạy tới bất quá nghĩ muốn chạy đến vẫn là cần một đoạn thời gian dù sao viêm ma cung chủ phạm vi khống chế có thể so s á n h cái kia thiên vân quốc phải lớn hơn nhiều lắm viêm ma cung bên trong đại điện vượt qua năm mươi tên hóa hư cảnh cường giả phân loại hai bên viêm ma cung chủ ngồi ở chủ vị ánh mắt phảng phất có thể ăn thịt người m ở dạng nhìn c h ầ m c h ầ m đang ngồi đám người phong ma tôn giả thế mà chết tại linh giới nhân loại trong tay rốt cuộc là ai ra tay đã điều tra xong sao chẳng lẽ lại là cái gì đó thánh thành người xuất hiện viêm ma cung chủ nói linh giới bên trong có cái thánh thành thực lực sâu không lường được ngay cả linh ma đại tôn thân t r i n h linh giới lúc đầu tung hoành vô địch liên sát mười cái hóa hư cảnh cừng giả kết quả thánh thành có cao thủ ra mặt thế mà đem linh ma đại tôn ép trở về linh ma giới bên trong khởi bẩm cung chủ cũng không phải là thánh thành người mà là cái kia t h u ộ c sơn kiếm môn một tên trường lão cực kỳ lợi hại một tên hư cảnh cao thủ hồi đáp thục sơn kiếm môn nhân loại kia c ử u đại môn phái một trong thế mà gan dám giết chết phong ma tôn giả thực sự là tội không thể tha bản cung chủ muốn hôn mở đại quân hủy diệt nhân tộc v i ê m ma cung chủ thần sắc l ạ n h như băng nói một cái đứng hàng tôn giả bảng danh sách thuộc hạ không dễ tìm nhất là cái kia phong ma tôn giả kỳ thật tiềm lực không nhỏ trong tay còn không có ma khí nếu là có thể được một c h ô i ma khí phụ trợ khẳng định càng thêm lợi hại c h ỉ t i ế c hiện tại chết rồi m a chỉ là nhân tộc nói thật còn không thế nào đặt ở viêm ma cung chủ trong lòng cả nhân tộc thực lực cũng không đổi kịp viêm ma cung hơn nữa viêm ma cung là một cái thế lực mà trong nhân tộc bộ có rất nhiều cái thế lực không cách nào làm đến đem tất cả lực lượng ngưng tụ một chút căn bản không thể nào là viêm ma cung đối thủ cung chủ chỉ là nhân tộc căn bản không cần cung chủ tự thân xuất mã để cho ta dẫn đầu một nửa ma cung cao thủ đủ đ ể d i ệ t cả nhân tộc dưới đài khoảng cách viêm ma cung chủ gần nhất người kia đứng lên nói người này chính là lựa trong ma cung một tên khác tôn giả trên bảng danh sách cao thủ tên là dạ ma tôn giả bài danh so với cái kia phong ma c u n g cao hơn nhiều đứng hàng năm mươi lăm vị trí ta muốn đi ngươi cũng muốn đi viêm ma cung chủ thản nhiên nói cái kia dạ ma tôn giả nghe vậy gật đầu không nói thêm gì nữa phe nhân loại tự nhiên còn không biết Viêm ma c u n g c h ủ lại để cho t ự m ì n h x u ấ t r không m à nói, sợ k h ô n g phải đã s ớ m tập tất hợp nhân loại tất cả c ư ờ n g g i ả t ớ i tiến hành đại quyết chiến. quyết hành Trường 848, xét nhà v i ê m ma cung c h ỉ n h đốn đại quân chuẩn bị xuất trinh phe nhân loại cũng bắt đầu tụ tập cường giả ma tộc nhân tính tử bọn họ đều hiểu rất rõ chỉ có thể chiếm tiện nghi không thiệt thòi an thiệt thòi liền muốn lấy lại danh dự nhất là lần này bọn họ liền phong ma tôn giả đều đã chết tiếp xuống nhất định sẽ có càng lớn hành động trả thù đường tinh nhi cùng phong hổ cái kia phân thân bởi vì đại chiến nguyên nhân trực tiếp lưu tại nơi này không định tiếp tục đi thôi mặc dù nàng không thể trực tiếp tham chiến nhưng là trên người đồ tốt không ít trước đó trong đại chiến có không ít hư cảnh cao thủ bản thân bị trọng thương cũng là nàng một k h ỏ a tiền đan chữa lành hơn nữa được lợi cùng tiền đan dược hiệu thậm chí công lực càng tiến một bước viêm ma cung hành động trả thù rất nhanh tới đến tại đại chiến sau khi kết thúc ngày thứ ba càng nhiều ma tộc người từ lẫn nhau khu vực vọt ra lần này quy mô thậm chí muốn so với lần trước còn nghiêm trọng hơn nhiều cầm đầu mấy cái tia hóa hư cảnh cao thủ đều có loại nhịn không được cảm giác tốt ở tại bọn hắn là xuất phát từ phòng thủ trạng thái có sớm bố trí tốt t r ậ n p h á p t r o n g thời gian ngắn nhưng lại còn chịu đ ư ợ c là ai giết phong ma đi ra nhận lấy cái chết viên ma cung chủ cao cao đứng đứng ở giữa không trung không nói gì một bên dạ ma tôn giả hướng về phía phía trước la lớn ha, ha thật là thú vị bất quá là giết một cái phế vật lại còn có người báo thù cho hắn phong hổ một cái phân thân vừa nói từ trong trận pháp đi ra phong hổ đạo hữu trở về a mau trở lại đó là giả ma tôn giả so phong ma tôn giả còn cường đại hơn nhìn thấy phong hổ đi ra trận pháp phạm vi sau lưng đám người không khỏi vội vàng hô phế vật theo ta được biết phong ma thế nhưng là bị đánh lén mà chết liền bằng ngươi cũng dám nói hắn là phế vật Giả ma tôn giả cười lạnh nói kỳ thật thực lực chân thật bên trên hắn cũng chỉ so phong ma tôn giả hơi mạnh một chút mà thôi chỉ bất quá hắn so phong ma tôn giả lợi hại là trong tay hắn có ma khí chân chính ma khí đối với thực lực biên độ tăng trưởng rất mạnh kỳ thật có thể đứng hàng tôn giả bảng danh sách trên cơ bản đại bộ phận đều có ma khí không có ma khí chỉ là một phần nhỏ thôi đánh lén trên chiến trường đều đánh lâu như vậy nơi nào còn có cái gì đánh lén nói chuyện phong ma tài nghệ không bằng người chết rồi lại có thể trách ai Phong hổ cái ư ờ i nói, nói hừ, h k o c mà không b ế t này g g ngươi giả tiếng, trong ư cười ợ n bản tôn nhìn nhiêu tôn lạnh hiện để đó đỏ đại cho cuộc có thực lực. cái bao bí rốt một tay xuất một truy, xem ma sau Dạ v o phong đầu đến, đ hướng hổ gọi về â chính là dạ ma tôn giả ma không í Cái này dạ ma t i ả k hổ ô n g h là so với kia phong ma tôn giả mạnh hơn mười vị cao thủ khoảng chừng hai mươi bảy vạn sức chiến đấu mà phong hổ cầm lên tiên kiếm cũng bất quá mới hai mươi lăm vạn bất quá song phương t r a n h lệch ngược lại cũng không tính là quá lớn thật giống như trước đó hắn và phong ma tôn giả đấu thời điểm không sai biệt lắm bộ dáng phong h ổ tiên kiếm ngăn trở cái kia bí đỏ đại truy giả ma tôn giả không khỏi s ư ơ n g sở sau đó cười lạnh nói có chút thực lực bất quá đánh với ta ngươi còn kém xa lắm viên ma cung chủ mắt lạnh nhìn phía dưới tất cả song phương hội tụ mấy trăm vạn nguyên anh kỳ trở lên cao thủ ở chỗ này không ngừng chém giết nhân tộc một phương cao thủ hơi ít một chút nhưng là có trận pháp bảo hộ tại phân thần cùng nguyên anh cảnh giới cao thủ chém giết bên trên nhưng lại không rơi vào thế hạ phong nhưng là hư cảnh đối chiến liền kém hơn nhiều viêm ma cung chủ tự mình dẫn đội đến đây ánh sáng là hư cảnh cường giả thì có vượt qua năm ngàn người nhiều mà nhân loại mấy ngày nay mặc dù có không ít cường giả lục tục chạy đến nhưng là cũng chỉ có hơn ba ngàn năm trăm người cùng viêm ma cung một phương t r ê n l ệ n h quá lớn cho dù là có trận pháp phụ trợ n h ư c ũ ở vào tuyệt đối hạ phong lúc này phong hổ mấy đại phân thân cũng không giữ lại thực lực nữa biểu hiện vô cùng c h ó i mắt từng cái phân thân đều có đứng hàng tôn giả bảng danh sách thực lực tăng thêm am h i ể u phong hệ phát tắc tốc độ tắc nhanh dẫn đến viêm ma cung cấp cường giả có chút theo không kịp mà phong hổ cũng là chuyên chọn những khuy hư cảnh đó cường giả đi dết lấy hắn đạt đến hai mươi vạn thêm sức chiến đấu đối lên với những cái kia mới chỉ có ba bốn vạn khoảng t r ư ờ n g chiến lược khuy hư cảnh cường giả trên cơ bản chính là miệu sát một kiếm một cái có đôi khi một kiếm hạ xuống thậm thể tôn thủ. thanh thân tới xuất thủ. chí Hừ, chủ lạnh Hắn chưa phiên hắn mấy mấy Viêm ma âm có cái. các cuốn cái cao cung có lúc còn nói. xử lý lấy lùng này, giả, đi kia người kiêu bản ngạo, sau đó phong hổ mấy đại phân thân rất nhanh bị những hóa hư cảnh đó cường giả cho c u ố n lấy bất quá bởi vì đại lượng hóa hư cảnh cường giả tham dự dây dưa phong hổ nhưng lại khiến nhân loại các hư cảnh cường giả giảm bớt không nhỏ áp lực chiến đấu tiến hành ước chừng hơn hai giờ vẫn lạc rơi hư cảnh cao thủ đã vượt qua trăm người một trận chiến này có thể nói so ba ngày trước trận chiến kia còn có khủng bố cùng khoa trương lúc trước bố trí đại trận ở rất nhiều hư cảnh cao thủ tiến công phía dưới cũng đã bắt đầu lùng lầy sắp đổ nếu không có nhân loại bên trong không thiếu khuyết cảm tử chi sĩ sợ là sớm đã bị công phá cái gọi là cảm tử chi sĩ chính là không phân hư cảnh cường giả không để ý hậu quả hướng tới chỗ trong trận doanh tiến hành tự bạo hư cảnh cường giả tự bạo uy lực kinh người Nếu là những là tại ê n kia, t o thành trận pháp mà n ó nhưng l viên ma cung hăng hổ phong hổ hơn một mươi phân thân đến nơi đây bắt đầu trắng trận phá hư cùng v ỡ vét v i ê m ma cung thân làm linh ma giới xếp hạng thứ một ư ơ i thế lực lớn siêu cấp một trong đ ồ tốt tự nhiên là không thể thiếu mặc dù cũng có thật nhiều thủ vệ nhưng là cao thủ chân chính quá ít đại bộ phận đều đi theo viêm ma cung chủ đi t r i n h phạt nhân tộc đi lưu lại cao thủ mặc dù cũng không ít nhưng là bọn hắn cũng phải thủ vệ viêm ma cung to lớn bản chân chính lưu thủ viêm ma cung tổng bộ cũng chỉ có hơn trăm tên hư cảnh cừng giả mà hóa hư cảnh càng là chỉ có một cái chủ yếu là viêm ma cung chủ quá mức tự tin căn bản nghĩ không ra phía sau lại có thể có người dám đi nhấc lên hắn hang ổ kỳ thật viêm ma cung tổng bộ cũng là trận pháp trọng trọng người bình thường căn bản không có khả năng chạm vào đi có thể không chịu nổi phong hổ phân thân môn luyện hóa không ít cái kia hóa hư cảnh mạnh cùng linh hồn tinh hoa chiếm được đối phương ký ức hóa hư cảnh c ư ờ n g giả cho dù là ở lửa trong ma cung bài danh không phải quá cao nhưng cũng coi là tuyệt đối cao tầng lửa trong ma c u n g trừ bỏ số rất ít địa phương bên ngoài tuyệt đại bộ phận trận pháp cấm chế đều đối với bọn họ không đề phòng điều này sẽ đưa đến phong hổ tiến quân thần tốc vậy lưu tay hơn trăm tên hư cảnh c ư ờ n g giả như thế nào là thực lực đại tiến s a phong hổ phân thân đối thủ không qua hơn một giờ thời gian toàn bộ viêm ma cung đô bị phong hổ cho n h ấ t lên qua một lần thậm chí viêm ma cung chỗ sâu nhất cấm chế những cái kia chỉ có viêm ma cung chủ mới có thể đi địa phương đều không thể may mắn còn sống sót cấm chế bị phá vỡ bên trong đồ tốt bị vơ vét không còn làm gì không thể không nói vẫn là viêm ma cung trong hang ổ đồ tốt đủ nhiều mình ở thiên vân quốc làm thời gian dài như vậy mua bán chung vào một chỗ cũng không bằng cái này một bút xuống tới một phần vạn linh thạch cái gì Đã khó mà tính mà toán, cực phong ẩ m linh thạch cũng là lấy cũng đến tính thạch t ước á n a y cả l i n hổ tinh thậm tiên biết thế thu một tài nhiều, linh cái viêm hơn ngàn vạn những đang đan, ma khí đều có. cũng không biết cái này ma cung chủ là thế nào thu được lớn như vậy một nhóm tài phú. Phong pháp khác, chí khí chủ phú. h đều đều được có dược, có, là vậy bảo bảo, ma ma nhưng lại không biết cái này viêm ma cung cùng thiên vân quốc một dạng cũng là chuyển thừa xuống lịch đại viêm ma cung chủ hoặc là phi thăng hoặc là chết về sau đời sau người thừa kế tự động sẽ kế thừa viêm ma cung chủ xưng hảo cái này viêm ma cung truyền thừa thậm chí so thiên vân quốc thời gian đều dài hơn nhiều nội tình thâm hậu vô cùng đồ tốt tự nhiên là sẽ không thiếu khuyết ngay tại phong hổ đánh vỡ viêm ma cung chỗ sâu nhất cấm chế phòng ngự một k h ắ c này tại phía xa lẫn nhau khu vực viêm ma cung chủ giống như là như là phát điên nổi giận gầm lên một tiếng sau đó tiến công đại quân bắt đầu cấp tốc rút lui hướng về viêm ma cung tổng bộ đi mắt thấy đại quân trở về phong hổ tự nhiên biết rõ viêm ma cung chỗ sâu cấm chế sợ là cùng viêm ma cung chủ tâm thần tương liên bản thân bài trừ trong nháy mắt là hắn biết hang ổ cũng bị mất còn đánh cái gì nhân tộc tự nhiên là mang theo đại quân trở về nhìn xem là cái nào trời phạt ra hỏa an gan hùm mật báo thế mà dám can đảm đi xông vào hắn hang ổ phong hổ phân thân ở giữa chỉ cần là ở vào cùng một giới tâm thần tương liên trong nháy mắt liền có thể truyền lại tin tức tại phía xa viêm ma cung vơ vét đồ vật phong hổ phân thân tự nhiên trong lúc nhất thời nhận được tin tức chỉ có thể trông mà thèm nhìn thoáng qua còn không có lục x o á t cạo sạch sẽ viêm ma cung lựa chọn rời đi viêm ma cung chủ thực lực phong hổ đã dò xét ra bốn mươi bảy vạn sức chiến đấu vượt xa phong hổ phân thân cho dù là nắm giữ tiên kiếm chỉ sợ cũng ngăn không được cái kia viêm ma cung chủ phẫn nộ một chiêu cho nên tự nhiên là lòng bản chân bôi dầu ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách chương tám trăm bốn mươi tám tôn giả tề tụ kỳ quái bọn họ làm sao rút lui đường tinh nhi nhìn về phía phong hổ không khỏi hỏi ha ha bọn họ hang ổ bị ta chép v i ê m ma cung chủ tự nhiên muốn vội vã không nhịn nổi trở về hang ổ đi phong hổ cười to nói cái gì ngươi tịch thu hắn hang ổ chơi vui như vậy sự tình thế mà không mang theo ta một cái đường tinh nhi liếc mắt nói tiểu di đây là ta trước đó tiến vào linh ma giới phân thân làm phong hổ cười khổ nói đi đường tinh nhi nói thẳng ách đi đâu phong hổ nghe vậy s ư ớ n g sở tự nhiên là đi viêm ma cung hang ổ nhìn xem a đường tinh nhi nói đi viêm ma cung hang ổ lúc này lao ra hỏa kia đoán chừng chính phẫn nộ đây thực lực của hắn quá mạnh ta nếu là áp quá gần đoán chừng sẽ bị miễu s á t phong hổ cười khổ nói bốn mươi bảy vạn sức chiến đấu a đây quả thực là muốn nghịch thiên tiết tấu tốt ta bản thân bản thể mang lên tiên khí cũng bất quá mới chỉ có thể đạt tới ba mươi lăm vạn khoảng trừng mà thôi cùng viêm ma cung chủ kém xa ngươi có thể nhìn ra thực lực của hắn đường tinh nhi kinh ngạc nhìn thoáng qua phong hồ nói hắn là tôn giả bảng danh sách bài danh đệ lục c ư ờ n g giả khẳng định rất lợi hại phong hồ nói ân gia hòa này tại hạ giới mà nói s á c thực xem như cao cấp nhất một nhóm kia cao thủ hắn thực lực so với những cái kia vừa mới phi thăng thiên t i ê n đến cũng chẳng thiếu gì bất quá trong mắt ta lại không tính là gì có ta ở đây ngươi sợ cái gì đường tinh nhi nói so với những cái kia mới vừa phi thăng thiên tiến cũng chẳng thiếu gì thiên tiến thực lực gì xem chừng 40 vạn thêm hoặc là 450 n g à n trở lên a nhưng lại không biết cái kia linh ma đại tôn rốt cuộc là thực lực gì chiến lược giá trị đ o á n chừng có thể đột phá 50 vạn a thiểu di ngài không thể ra tay phong hổ cười khổ nói ta biết bất quá bảo hậu ngươi chính là không có vấn đề đường tinh nhi nói vậy được rồi chúng ta đi nhìn xem phong hổ nghe vậy gật đầu hạ giới bên trong có thể xúc phạm tới đường tinh nhi sợ là trên cơ bản không tồn tại về phần hắn bản thân một cái phân thân mà thôi cho dù chết cũng không có gì tùy thời có thể luyện chế lại một lần đi ra sau đó hai người tiến vào lẫn nhau khu vực linh ma giới p h ạ m vi hướng về cái kia viêm ma cung đi phong hổ hơn mười cái phân thân đã rút lui viêm ma cung tổng bộ ở phụ cận giấu lấy thực lực của hắn quyết tâm muốn giấu kín sợ là trừ cái kia dạ ma tôn giả cùng viêm ma cung chủ bên ngoài sợ là không ai có thể tìm được viêm ma cung chủ cùng dạ ma tôn dạ đám người cấp tốc trở về viêm ma cung dừng lại ở viêm ma cung trên không trên bầu trời đột nhiên hiện ra từng mảnh từng mảnh hồng vân những cái kia hồng vân theo viêm ma cung chủ bộ mặt biểu lộ không đứng ở quay cổng phun trào đáng chết là ai rốt cuộc là ai viêm ma cung chủ l ử a dẫn ngút trời vân một cái lớn viêm ma cung tổng bộ đã bị phá hư không còn hình dáng rất nhiều kiến trúc cao lớn cung điện trực tiếp liền bị một cả tòa núi trực tiếp đập dưới đất v i ê m ma cung bố trí trận pháp trực tiếp bị phá vỡ thậm chí ngay cả trận nhãn đồ vật cũng đều bị lấy đi lưu thủ hư cảnh cường giả một cái cũng không nhìn thấy hiển nhiên toàn bộ gặp nạn sống sót chỉ có một ít người hầu cung chủ có tin tức nếu như không có phán đoán nói b ậ y những người này hẳn là đến từ thiên văn vương quốc đám kia sát thủ giả ma tôn giả cao mày nói có quan hệ thiên văn vương quốc đám kia sát thủ sự tình hắn cũng là hiểu rõ tình hình thiên văn vương quốc sát thủ đáng chết ra hỏa chúng ta không phải đã phái người đi vây quét bọn họ sao cái kêu ba tên phế vật hiện tại ở đâu viên ma c u n g chủ cả giận nói không rõ ràng đoán chừng là bị g i ế t đi bọn họ đã có vài ngày không có tin tức chuyển tới giả ma tôn giả nhốn vai nói hừ một đám rác rưởi đi c h a cho ta đem đám người này tìm cho ta đi ra ta muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh viên ma c u n g chủ cả giận nói a viên ma người nơi này đã xảy ra rất sao sự tình rốt cuộc là ai sao mà to gan như vậy thế mà đem ngươi viêm ma cung cho thai họa thành cái dạng này đúng lúc này một đường uy nghiêm thanh âm xuất hiện sau đó hơn mười đạo nhân ảnh trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung ha ha viêm ma ngươi cũng có hôm nay à là ai như vậy hận ngươi à ngươi cái này viêm ma cung đều sắp bị đánh thành phế tích viêm ma đã nhiều năm như vậy ta vẫn là lần đầu gặp lại ngươi như thế b i ệ t khuất một đám hơn mười người nhìn phía dưới viêm ma cung chủ nguyên một đám trêu đùa mà tại phía sau bọn họ càng l à c ò n có hơn mấy trăm người nguyên một đám nhìn qua cũng là tôn giả mạnh mẽ người dạ ma tôn giả nhìn thấy đám người này về sau trong lòng không khỏi run lên lục bao lao tổ hồng phát tôn giả thương ma tôn giả đương nhiên trọng yếu nhất hay là cái kia dẫn đầu người lại là linh ma đại tôn hán dạ ma tôn giả mặc dù cũng đứng hàng ma vương bảng danh sách nhưng là cùng trước mắt đám này cường giả so ra còn k é m xa trước mắt bọn gia hỏa này Từng top trí tôn cũng là đứng hàng ma vương bảng danh sách top 20 người, chính là Linh ma giới Chí cửng giả.、So、với những người này đến, hắn giả ma tôn giả còn Giới giả. giả giả cái sách cử với là là ma Ma ma kém So xem ra linh ma giới là có đại sự muốn phát sinh a bằng không thì mà nói bọn họ làm sao sẽ tụ tập cùng một chỗ chúng ta tìm ngươi có chuyện thương lượng lại không muốn nhìn thấy như vậy một màn nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra linh ma đại tôn hỏi ai nói ra thật xấu hổ bản cung chủ thân trinh linh giới kết quả phía sau có người cho ta quấy dối giết chết ma cung thủ vệ còn đem ta ma cung cho thai họa thành gái dạng này viêm ma cung chủ phẫn nộ nói a có người dám can đảm động tới ngươi ma cung ha ha có ý tứ ai làm linh ma đại tôn hỏi là một đám thần bí sát thủ viêm ma cung chủ nói nhìn tình huống này bọn họ nên còn đi không xa a linh ma đại tôn nói khẳng định đi không xa bất quá những tên kia có thể đem ta ma cung thai họa thành cái dạng này phổ thông tôn giả sợ là đuổi không kịp bọn họ chư vị có thể giúp ta cái này một chuyện nếu có thể nghiêm trị tặc tử coi như ta v i ê m ma thiếu chư vị một cái nhân tình v i ê m ma cung chủ nói đám người nghe vậy xứng sở sau đó cả đám đều tâm tư h o ạ t lạc v i ê m ma cung chủ một cái nhân tình đây chính là rất trọng yếu đừng nhìn tôn giả trên bảng danh sách gia hỏa này nhìn như bài danh đ ệ lục thế nhưng là tôn giả này bảng danh sách đã thật lâu không có đổi mới ai biết được những năm gần đây gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại cần biết hắn cũng thành công độ kiếp mà ma vương trên bảng danh sách thành công độ kiếp người tăng thêm linh ma đại tôn cũng chỉ có bốn cái mà thôi có thể dám nói thắng dễ dàng viêm ma c u n g chủ sợ là cũng chỉ có linh ma đại tôn một gia hỏa như thế nhân tình thế nhưng là rất đáng tiền ha ha tất nhiên viêm ma ngươi đều nói như vậy chúng ta tự nhiên là rất tình nguyện hỗ trợ lục bảo mở miệng nói ân đại tôn dù sao chúng ta sự t ì n h cũng không nhất thời vội vã không bằng chức giúp viêm ma tìm tới những cái kia quấy rối ra hỏa tốt rồi thương ma nói có thể linh ma đại tôn nghe vậy gật đầu nói đại tôn không biết ngài tìm ta là có chuyện quan trọng gì viêm ma cung chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi so với báo t h ủ đến kỳ thật hắn để ý hơn linh ma đại tôn ý đồ đến dù sao linh ma đại tôn sau lưng mang đến đám người này đều là hắn lao bằng hữu mà sau lưng đám kia t ô n giả hoặc là cũng là đứng hàng tôn bảng danh sách hoặc là gần với tôn giả bảng danh sách nhân vật cường hành nhiều như thế cường giả hội tụ để cho v i ê m ma tôn giả cảm thấy một chút áp lực cái này linh ma tôn giả tụ tập nhiều như thế cường giả phải làm việc t ỉ n h chỉ sợ đầy đủ cực lớn tính nguy hiểm 849, quả thật có một kiện đại sự tại linh giới bên trong có một thánh địa tên là thánh thành ngươi nhưng có biết linh ma đại tôn nói t ừ n g nghe nói nói là bên trong tòa thánh thành có tiên nhân tòa c h ấ n cái k i a viêm ma tôn giả nói có tiên hay không người tòa c h ấ n ta không biết bất quá nơi đó cao thủ s á c thực không ít lần trước ta nhập linh giới còn không bao lâu liền bị thánh thành mấy người cao thủ liên thủ bước lui bản t ò a không phục dự định tụ tập linh ma giới cừng giả diệt bọn hắn thánh thành linh ma đại tôn thản nhiên nói diệt thánh thành sợ là không dễ dàng đâu viêm ma cung chủ nghe vậy không khỏi biến sắc nói tự nhiên không dễ dàng bất quá nếu là có thể làm thành tất cả người tham dự đều sẽ đạt được đến từ thượng giới ban thường linh ma đại tôn nói thượng giới viêm ma cung chủ nghe vậy xứng sở không sai thượng giới linh ma đại tôn nói t ố t ta đáp ứng viêm ma cung chủ nói ân đáp ứng l i ề n tốt muốn tham dự trận chiến này cần thiết cao thủ tối thiểu nhất cũng là tôn giả cảnh hậu kỳ cao thủ các ngươi trong ma c u n g ngoại trừ ngươi còn có phong ma dạ ma hai người nhất định phải tham gia linh ma đại tôn nói dạ ma tôn giả là không có vấn đề bất quá phong ma tôn giả sợ là không được viêm ma c u n g chủ cười khổ nói vì sao linh ma đại tôn nghe vậy sửng sốt nói h ắ n vài ngày trước bị linh giới người giết đi viêm ma c u n g chủ nói có thể giết phong ma sợ là đến có tôn giả bảng danh sách năm mươi vị trí đầu thực lực a linh ma đại tôn nói phong ma đứng hàng tôn giả bảng danh sách đánh không lại cũng có thể chạy mà lại am hiểu phong hệ phát t á c tốc độ cực nhanh có thể khiến cho hắn chạy không thoát đối thủ này thực lực xác thực không thể khinh thường cái đó ngược lại không có hắn là bị đánh lén chết phong ma chủ con rồi v i ê m ma cùng chủ lắc đầu nói ân chết thì đã chết đi ta linh ma giới bên trong đông đảo cường giả nhưng lại cũng không thiếu hụt như vậy một hai người cao thủ linh ma đại tôn nói như thế còn mời chư vị hỗ trợ cùng một chỗ tìm kiếm tặc nhân tung tích viêm ma cung chủ nói ha ha chuyện nhỏ mà thôi lục bảo thương ma đám người nghe vậy gật đầu cười nói sau đó vung tay lên sau lưng mấy trăm tên cường giả bắt đầu hướng về bốn phía tán đi loại chuyện lặt vặt này không cần bọn họ tự mình đi để cho sau lưng những người này liền có thể đi thực lực bọn họ mặc dù không bằng nhóm người mình nhưng cũng là thiên hạ đứng đầu trong đó có không ít cũng là tôn giả trên bảng danh sách có tên cao thủ dấu phong hổ phân thân tự nhiên không biết đã có nhiều như vậy cao thủ bắt đầu tìm tìm bọn họ tung tích mà phong hổ cùng đường tinh nhi hai người chính đang truy đuổi lấy những cái kia viêm ma cung đại bộ đội hướng về viêm ma cung đi viêm ma cung chủ cùng giả ma tôn giả thực lực cường hãn tốc độ tự nhiên so với bọn hắn muốn nhanh hơn rất nhanh đ ế t ử viêm ma cung phương hướng đội lục soát cùng những người này gặp mặt đồng thời phát hiện phong hổ tung tích đường tinh nhi bọn họ là không có phát hiện bất quá phong hổ nhưng không giấu giếm được ánh mắt bọn họ ma hổ tôn giả chiến lực lực chiến sách hàng danh thứ 88 tên. Phong hổ nhìn thấy hai người này, trong lòng không khỏi hương phấn không thôi. giá Đại viên giả, giá giả người tôn đứng tôn bảng tên. này, trong lòng trị trị 197,000. 2134,000, đấu ma 88 Ma hổ tôn giả mặc dù không có đứng hàng tôn giả bảng danh sách nhưng là thực lực của hắn cũng coi là khá là tiếp cận trọng yếu nhất là người này không gian pháp tắc cực kỳ cường đại đối với phong hổ mà nói tác dụng rất lớn ma đại lực ma viên tôn giả vậy liền càng không cần phải nói ổn thỏa là đưa cho tiểu linh nhi lễ vật tốt nhất hừ linh giới bên trong gian tế tại hai người chúng ta trước mặt còn muốn phản kháng hay sao đại lực ma viên tôn giả nhìn thấy phong hổ không khỏi cười nói phản kháng ha ha phong hổ cười hắc hắc sau đó cả người v ọ t tới phát động tâm ma pháp tắc lĩnh vực lập tức hai người linh hồn một trận mẫu bước mà phong hổ phi kiếm trong tay đã trực tiếp chém cái kia ma hổ tôn giả đầu so với đại lực ma viên tôn giả đến ma hổ tôn giả chiến l ự c giá trị mặc dù muốn yếu một ít nhưng là tại phong hổ nhìn đến lại càng thêm khó chơi người này không gian pháp tắc lực lượng sợ là so với chính mình đều mạnh hơn nhiều một đòn không chúng lại muốn giết hắn liền k h ó như lên trời ngược lại cái này đại lực ma viên tôn giả ở dưới tay hắn căn bản liền chạy đều chạy không thoát một phen kịch chiến về sau tại đường tinh nhi trong bóng tối hỗ trợ phía dưới cái này đại lực ma viên tôn giả cũng là trực tiếp chặt đầu vì hiểu rõ phía trước tình huống phong hổ lựa chọn trực tiếp đem cái kia đại lực ma viên tôn giả linh hồn tinh hoa cho nuốt vào đại lực ma viên tôn giả tuổi tác vượt qua trăm vạn tuổi lâu trong đó ký ức cực kỳ phức tạp phong phú cũng may hiện tại phong hổ cũng là động hư cảnh cừng giả xử lý tin tức tốc độ cũng mau không ít đại lượng rác rưởi tin tức trực tiếp xóa bỏ chỉ lưu lại một bộ phận có dùng cái gì rất nhanh phong hổ lật đến gần nhất ký ức rốt cuộc minh bạch cái này đại lực ma viên tôn giả cùng ma hồ tôn giả vì sao lại xuất hiện ở đây linh ma đại tôn giá hỏa này cũng ở đây phong hổ cho mày chỉ là một cái viêm ma tôn giả liền đã mạnh như thế như bây giờ cường giả nơi đó thế mà hội tụ hơn mười cái này còn thế nào chơi phong hổ đem nhận được tin tức nói cho đường tinh nhi nghe đề nghị nàng tạm dừng kế hoạch đồng thời phong hổ còn lại phân thân môn cũng đã nhận được tin tức bất quá những cái này phân thân cũng không có lựa chọn rời đi mà là lựa chọn đi săn là đi săn cái này mấy trăm người cũng là linh ma giới bên trong cường giả cấp cao nhất trong ngày thường muốn tìm được một cái đều không biết muốn chạy bao xa khoảng cách hiện tại bọn hắn tụ tập cùng một chỗ nhưng lại vừa vặn cho mình cơ hội về phần nguy hiểm phong hổ không nghĩ quá nhiều khoảng trưng bất quá là một chút phân thân thôi cho dù là chết rồi lại có thể thế nào bản thể còn có thể lại luyện chế được mà đánh giết những cái này cường giả cấp cao nhất cơ hội có thể là rất ít gặp phong hổ nghĩ phải nhanh chóng tiến bộ nhiệm vụ thiết yếu liền là vậy đến đủ nhiều pháp tắc tinh thạch theo phong hổ pháp tắc tiến bộ càng lúc càng nhanh lần nữa được pháp tắc tinh thạch bên trong rất nhiều pháp tắc nội dung cùng lúc trước hắn đều có chỗ lặp lại dẫn đến tiến triển đã càng ngày càng trượm lại đi săn g i ế t những cái kia phổ thông cương giả với hắn mà nói kỳ thật giá trị không lớn ngược lại là những cái này cường giả cấp cao nhất mỗi người đều có bản thân đặc biệt thủ đoạn mỗi người đều có bản thân năng lực đặc biệt nói do tại pháp tắc chi lực lĩnh ngộ bên trên có bản thân chỗ độc đáo mà phong hổ thiếu khuyết chính là những cái này săn giết những cái này cường giả cấp cao nhất dù là chỉ săn giết cực ít một bộ phận cũng nhất định có thể mang đến cho mình to lớn ích lợi trên thực tế đã có tiền lời linh giới viêm hoàng đế quốc hoàng cung đại nội bên trong phong hổ trong tay xuất hiện một cái to lớn lớn không gian pháp tắc tinh thạch cái này viên không gian pháp tắc tinh thạch đến từ cái kia ma hổ tôn giả đồng thời xuất hiện còn có người này linh hồn tinh hoa nửa ngày trôi qua phong hổ không gian pháp tắc lực lượng tiến bộ cực lớn bên cạnh lại liên tục xuất hiện năm cái phân thân đến b ư ớ c này phong hổ phân thân số lượng đã đạt đến ba mươi tám cái nhiều hơn nữa cái này còn không phải hắn cực hạn căn cứ hắn suy tính bản thân cực hạn hẳn là bốn mươi bốn cái bất quá luyện hóa phân thân cần phải hao phí đại lượng pháp tắc năng lượng hắn một lần luyện hóa ra năm cái đến pháp tắc năng lượng hao phí hơn phân nửa linh hồn duy nhất một lần cũng chia ra quá nhiều cũng không phải là cái gì chuyện tốt cho nên cần phải tạm thời hòa hoãn một chút mà khi hắn có thể đem phân thân luyện chế ra năm mươi cái thời điểm xem chừng không sai biệt lắm cũng có thể đi độ phi thăng thiên kiếp thành tựu thiên tiên đ ư ờ n g như yên chính nhã đình đám nữ nhân lần nữa nhìn về phía phong hồ ở tại phương hướng trong miệng không khỏi lẩm bẩm tiểu tử này khí tức lại mạnh lên bất quá đối với cái này các nàng tựa hồ cũng đã bắt đầu quen thuộc cơ hồ cách mỗi mấy ngày tiểu tử này khí tức cuối cùng sẽ tăng thêm một chút mặc dù hôm nay tăng trưởng biên độ giống như muốn so ngày xưa phải lớn hơn rất nhiều linh ma trong giới hạn phong hổ hơn mười phân thân bắt đầu có kế hoạch chuẩn bị đi săn nhất biện pháp đơn giản tự nhiên tại trong địch nhân xếp vào một cái người một nhà trong đó hai cái phân thân biến thành đại lực ma viên tôn giả cùng ma hồ tôn giả bộ giáng nên ngang xuất hiện ở giữa không trung mà lúc này đây đường tinh nhi bắt đầu nổi giận nàng thế nhưng là biết rõ bản thân lão tỉ biến thành cái dạng này kẻ cầm đầu một trong chính là linh ma tôn giả lúc đầu nàng tiến vào linh ma giới chỉ là muốn xem náo nhiệt lại không nghĩ thế mà chiếm được linh ma tôn giả tin tức đã như vậy nếu là không giúp mình l á o t ỉ báo thủ nàng kia còn coi là đường nguyệt nhi mội mội sao mà phong hồ biết được đường tinh nhi thế mà dự định đi tìm linh ma tôn giả thời điểm không khỏi im lặng nha đầu này liền không thể b ấ t lo một chút sao cái kia linh ma tôn giả bên người thế nhưng là có mười cái đỉnh cấp cao thủ hơn nữa còn có số lớn gần với bọn họ cường giả t r ư ờ n g tám trăm năm mươi mốt hành tung khả nghi ngay tại phong hổ cái này một p h â n thân phiền nào thời điểm phong hổ bản thể đã đem cái kia không gian pháp tắc tinh thạch luyện hóa hoàn tất chiến lược lại tăng một đoạn phong hổ tu luyện là vạn ảnh thiên kinh đồng thời nghiên cứu ba loại pháp tắc giảng cứu một cái kể vai sát cánh đơn nhất hạng pháp tắc lĩnh nộ g rất sâu đối với chiến đấu lực tăng lên giá trị không tính quá lớn làm phong hổ đem cái kia không gian pháp tắc tinh thạch luyện hóa hoàn tất về sau đối với thực lực tăng lên giá trị rất là khác biệt lúc đầu thuộc tính không gian vẫn luôn là hắn nhược điểm mà bây giờ trải qua ma hồ tôn giả không gian pháp tắc tinh thạch bổ sung cái này nhược điểm không thấy phong h ồ sức chiến đấu tự nhiên trực tiếp tiêu thăng bản thể sức chiến đấu đã đạt đến bốn mươi vạn lại thêm tiên kiếm loại hình biên độ tăng trưởng không sai biệt lắm có bốn trăm năm mươi ngàn thêm liền xem như so với cái kia viêm ma công chủ cũng không kém bao nhiêu mà một đám phân thân chiến lược cũng đều tiếp cận ba mươi vạn đại quan lại thêm tiên kiếm biên độ tăng trưởng ước chừng có thể có ba mươi lăm vạn chiến lực nếu là hắn phân thần có thể đạt tới hóa hư cảnh giới công lực thực lực còn có thể lại tăng thêm mấy vạn có thể nói một cái ma hồ tôn giả để cho phong h ồ thực lực trực tiếp tiến bộ một mảng lớn phong h ồ n g ư ơ i là gan này cũng quá sợ rồi a đây chính là khi dễ mụ mụ ngươi người xấu ngươi thế mà không đi báo thù đường tình nhi một mặt xem thường nhìn xem phong h ồ nói báo thù khẳng định phải báo thù bất quá không đến thời khắc mấu chốt không cho ngươi xuất thủ bằng không thì mà nói nhớ loạn nhưng lớn lắm phong hổ cười khổ nói yên tâm đi ngươi bất quá ta c ó chừng mực ta nếu như không ra tay mà nói b à ngươi là cái kia linh ma đại tôn đối thủ sao cái kia linh ma đại tôn nên so với kia cái viêm ma c u n g chủ còn muốn lợi hại hơn không ít đoán chừng có thiên tiên trung kỳ tiêu chuẩn đường tinh nhi nói thiên tiên trung kỳ tiểu di ta còn không biết thượng giới cảnh giới phân chia đến cùng là dạng gì đây ngươi nói cho ta nghe một chút đi chứ phong hổ nói thượng giới cảnh giới phân chia Tiên, tiên, tiên, t về phần ma giới phân chia cùng tiên giới không sai biệt lắm thiên ma ma vương ma hoàng ma tôn đường tinh nhi nói cái kia tiểu di ngươi là cảnh giới gì phong h ổ hỏi ta à ta là thiên tiên đ ỉ n h phong a còn không có tiến vào cảnh giới kim tiên đường tinh nhi nói lợi hại ngài mới bao nhiêu lớn a liền thiên tiên đ ỉ n h phong phong h ổ nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn nói ta và ngươi không giống nhau ta kỳ thật tu luyện rất lâu đường tinh nhi nói ha ha cái kêu ông ngoại bọn họ đâu là cái gì tiêu chuẩn dựa theo ngươi nói như vậy cái kêu tiên đế tại tiên giới kỳ thật cũng coi như là không tầm thường đại nhân vật cái kia trường phong tiên đế con trai đang theo đuổi mẹ ta ông ngoại bọn họ hẳn là cũng rất lợi hại đi bằng không thì mà nói cái kia trường phong tiên đế con trai sợ chắc là sẽ không ngoan ngoan chờ xem phong hồ hỏi ông ngoại ngươi ha ha vậy nhưng lợi hại trường phong tiên đế cũng không phải là đối thủ hắn là vô địch được những chuyện này ngươi liền đừng hỏi nữa chờ sau này đi t i ê n giới tự nhiên sẽ biết rõ đường tinh nhi lúc nói chuyện hai mắt lóe ra tiểu tinh, tinh. tốt ta tiểu di tiếp đó Ngài không nên tiếp ự t ệ n hành động, ta cam đoan, nhất định giúp mẹ ta báo thủ. Cái kia Linh ma Đại Tôn, thủ, h Đại giúp ta ta cam kia Ma cái c mẹ báo t chắc. h hổ o n nói, g đó ọ c chuyện cái c Linh quảng nụ tại, trẻ toài, Tôn Đại kia Ma bao qua nhiêu lợi hại, tự mình nghĩ vượt qua hắn, hẳn là cũng sẽ không hại, khó. lợi i quá là vượt tự t sẽ ế phong đó, p hổ cái này một phân thân mang theo đường tinh nhi tại linh ma giới bên trong du sơn ngọn thủy trung châu thành mấy cái phân thân thì là tiến vào linh ma giới bên trong cùng phong hổ trước đó phân thần tụ hợp bắt đầu trong bóng tối đánh lén cái kia linh ma giới đội lục soát bất quá ngắn ngủi hơn một tháng thời gian linh ma đại tôn mang đến đội ngũ thế mà thiếu gần trăm người cơ hồ mỗi ngày đều có mấy người mất tích thậm chí liền tôn giả bảng danh sách năm mươi vị trí đầu người đều có mất tích ví dụ linh ma bảng danh sách năm mươi vị trí đầu kỳ thật chiến lược giá trị cũng bất quá chỉ là ở ba mươi vạn trái phải thôi phong hồ bất kỳ một cái nào phân thân đều có thể đơn đấu chiến thắng mà trải qua qua hơn một tháng thời gian phong hổ bản thể rốt c ụ c luyện chế được thứ năm mươi cái phân thân đến ba loại pháp tắc chi lực thấp nhất đều vượt qua một vạn điểm trong đó hắc á m pháp tắc lực lượng càng là đạt đến hơn một vạn tám n g à n điểm mà phong hệ pháp tắc chi lực cũng có hơn một vạn năm n g à n điểm về phần chiến lược giá trị bản thể chiến lược giá trị đã đạt đến bốn trăm năm mươi n g à n tăng thêm tiên khí ổn thỏa năm mươi vạn thêm công lực cũng đã tiến nhập hóa hư cảnh đ ỉ n h phong tùy thời có thể nên đón phi thăng thiên kiếp nếu là có thể vượt qua thiên kiếp đem trên người pháp lực tính chất cải biến thành tiết lực sức chiến đấu còn có thể tăng mạnh một mảng lớn trước kia bộ phận phân thân cũng đột phá đến hóa hư cảnh giới thực lực tăng nhiều cho dù là thân làm phân thân nguyên một đám cũng không thể so với cái kia viêm ma cung chủ kém bao nhiêu trên cơ bản cũng là tôn giả bảng danh sách xếp hạng thứ một ư ơ i tài năng linh ma đại tôn thương ma lục bào lao tổ viêm ma cung chủ lắm người nguyên một đám cảm giác mình đều nhanh muốn điên lên rồi thủ hạ cao thủ giải ra trở lại chưa bao nhiêu lại liền một cái đối thủ bóng dáng đều không gặp được nhất là v i ê m ma cung chủ càng không cần nói dưới trướng hắn hóa hư cảnh cường giả hiện tại cũng chỉ còn lại có hơn hai mươi người cái khác đều đã chết liền suốt đêm ma tôn người cũng không thể trở về đường đường v i ê m ma cung linh ma giới bên trong xếp hạng thứ mười cường đại thế lực thế mà chỉ có hắn một cái tôn giả trên bảng danh sách cao thủ đại tôn tiếp tục như thế sợ là không được chúng ta tổn thất quá lớn đến bây giờ cũng không phát hiện đối phương bóng dáng đối phương cao thủ quá mạnh đã chết là người cơ hồ cũng là lập tức tử vong mà lại am hiểu không gian phát tác chờ chúng ta lúc chạy đến thời gian người sớm liền chạy thương ma nói chúng ta tổn thất bao nhiêu người linh ma đại tôn c a o mày nói một trăm linh năm cái trong đó tôn giả trên bảng danh sách có hai mươi ba người còn lại thấp nhất cũng đều là tôn giả hậu kỳ thương ma nói linh ma đại tôn nghe vậy không khỏi trau mày những người này đều là hắn tụ tập đứng lên chuẩn bị đi linh giới làm một vô lớn diệt đi thánh thành cao thủ kết quả xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong còn chưa tới chỗ đã chết một phần ba nhiều ngay cả linh ma giới tôn người bảng danh sách cũng là thay máu trọn vẹn không thấy hơn hai mươi người cần biết tôn giả bảng danh sách tại những năm qua thời điểm một vạn năm mới có thể biến động một lần bình thường cũng là chỉ biến động mấy cái danh sách đại bộ phận danh sách cũng là không thay đổi mà bây giờ một lần liền chết hơn hai mươi cái một thời kỳ mới tôn giả bảng danh sách đi ra sợ là có thể dọa sợ một nhóm người đám này đáng chết ra hỏa thông chi một chút đi để cho mọi người tụ tập lại thấp nhất m ộ ư ơ i người đội một không nên đi riêng một mình lại cho ta liên hệ linh ma dưới những cường giả khắc p h á t để cho bọn họ hỏa tốc chạy đến linh ma tôn giả phân phó nói lúc đầu bọn họ đều là hai người đội một về sau biến thành năm người đội một hiện tại lại biến thành m ộ ư ơ i người đội một nhưng mà m ộ ư ơ i người đội một vẫn là không có dùng không quá hai ngày công phu lại là một đội ngũ biến mất không thấy gì nữa dưới sự bất đ ắ c dĩ linh ma đại tôn đem mọi người biến thành hai mươi người đội một đại tôn phát hiện hai cái người khả nghi một ngày này lại có tôn giả đến đây báo cáo ân như thế nào khả nghi linh ma đại tôn hỏi chính là các nàng một nam một nữ thực lực cực mạnh bạch cốt núi bạch cốt lao ma chính là bị bọn họ tiêu diệt nhưng là cao thủ như thế chúng ta thế mà trước kia chưa từng có từng chiếm được tin tức thuộc hạ hoài nghi hai người này rất có thể cùng những sát thủ kia có quan hệ người tôn giả kia vừa nói nhẹ nhàng điểm một cái một cái hình ảnh xuất hiện mà trong tấm hình hai người chính là phong hổ một cái phân thân cùng đường tinh nhi hai người chương tám trăm năm mươi hai độ kiếp người này nhìn qua khá quân a là hắn linh ma đại tôn thấy thế không khỏi con ngươi cò co rụt lại đáng chết lại là cái kia hạ giới con rệp hắn lúc nào phi thăng lên đến thật là đáng chết lần này ta nhất định phải giết chết hắn đại tôn ngài biết bọn hắn người tôn giả kia nghe vậy hỏi cái này con rệm ta đã thấy cái kia nữ ta không biết ngươi vừa mới nói bọn họ giết chết bạch cốt tôn giả như thế nói đến cái này nữ thực lực coi như có thể linh ma đại tôn nói bạch cốt tôn giả mặc dù không phải tôn giả trên bảng danh sách cường giả nhưng là cũng rất gần ổn thỏa tôn giả hậu kỳ cao thủ không phải là nam nhân kia xuất thủ nữ không xuất thủ bạch cốt tôn giả tại cái kia dưới tay nam nhân chỉ chống đỡ không đến hai cái hô hấp liền chết căn cứ ta phán đoán người này tối thiểu có được tôn giả bảng danh sách trước t r ư ừ n g ba mươi thực lực người tôn giả kia nói cái gì nam nhân xuất thủ cái này sao có thể linh ma đại tôn giật mình nói nam nhân kia rõ ràng chính là mình tại hạ giới gặp được gia hỏa mặc dù hắn thực lực không tệ cũng lĩnh ngộ p h á p tắc nhưng là khoảng cách tôn giả cảnh giới còn kém mười vạn tám ngàn dặm đâu hắn làm sao có thể giết chết bạch cốt tôn giả đại tôn tin tức bên trên là nói như vậy người kia trần c h ờ một chút nói nghi vấn đại tôn hắn không lá gan kia tin tức khẳng định không thật bất quá có thể g i ế t bạch cốt đại tôn nữ tử kia thực lực không thể khinh thường ngươi an bài một chút trong vòng ba ngày ta muốn nhìn thấy tiểu tử kia đầu người linh ma đại tôn nói là đại tôn người kia nghe vậy gật đầu sau đó ra ngoài tổ chức nhân thủ một trung đội danh tôn người bảng danh sách t r ư ừ n g ba mươi cao thủ muốn giết hắn cũng không dễ dàng bất quá đại tôn mà nói hắn cũng không dám không nghe để cho an toàn hắn tìm được thương ma thương ma là tôn giả bảng danh sách xếp hạng thứ mười c ư ờ n g giả sau đó lại tìm mấy cái đồng dạng tôn giả trên bảng danh sách cao thủ nên đủ để hoàn thành nhiệm vụ lần này không thể không nói thương ma thập phần c ư ờ n g đại so với phong hổ phân thân đến cũng chẳng thiếu gì bất quá không chịu nổi một bên còn có cái đường tinh nhi thương ma cùng mấy cái tôn giả bảng danh sách bên trong cao thủ tự nhiên là sập tiệm tin tức truyền đến sau đó linh ma đại tôn giận dữ dự định tự mình dẫn đầu cao thủ đi vây g i ế t phong hổ cùng đường tinh nhi Mà p h o nhưng g ổ tại giết chết t h ơ mà a sau, cũng không hiểu rõ, vì sao hảo hảo bọn gia hỏa về vì hiểu cũng không bọn n hảo hảo rõ, y vây lấy nguyên sẽ tới giết Tinh tương trải, thị, biết Nhi. Người và nhân. đường cũng không Nhưng hắn chỉ nhận chỉ là mà, phong hổ vẫn cảm giác đ ư ợ c nguy h i ể m viêm nghĩ phải dẫn đường Tinh Nhi không nghĩ cảng lớn phiền đến linh Linh hoàng phải phức rời đi, lại dối. dối, đế q u ố c tức r o hoàng、cung. Phong n cung. g hổ điều t chốc lát một cái lắm mình đi tới ngoại hải trong phạm vi giờ phút này đường nguyệt nhi cùng phong chiến đứng chung một chỗ bên người còn có vương huyên cùng lòng vi vi hai nàng tại các nàng bên người đường như yên vân thường thường đường tiêu tiếu, tiếu chính nha đ ỉ n h long lão vương quân chờ đã cơ hồ địa cầu bên trên nhân vật trọng yếu không còn một ngống toàn bộ đến lính rồi thực là nghĩ không ra chúng ta mới xuống tới bất quá mấy tháng công phu phong hổ hắn thì đi độ phi thăng thiên kiếp một khi vượt qua phi thăng thiên kiếp liền có thể chậm rãi chờ đợi thể nội pháp lực tính chất chuyển đổi sau đó phi thăng tiên liền giới đường như yên nói như yên cái này kiếp sợ không không tốt vượt qua a vương quân lo lắng nói đó là tự nhiên phi thăng thiên kiếp muốn vượt qua không khỏi cần thực lực càng cần hơn một chút vận khí mới được đường như yên nói phong hổ hắn sẽ có hay không có nguy hiểm diệp quân lo lắng nói nguy hiểm nhất định là có bất quá hắn có chúng ta cho hắn tiên h khí vượt qua thiên kiếp cơ hội nên so bình thường hóa hư cảnh cường giả muốn lớn hơn nhiều hơn nữa hắn tu luyện có thiên kinh hẳn không phải là vấn đề gì trịnh nhã đình nói có thể tuyệt đối đừng có nguy hiểm gì a phong chiến ở một bên cảm giác toàn thân căng lên mà đường nguyệt nhi thì là đứng ở phong chiến bên người thấp giọng nói yên tâm đi phong hổ hắn không có chuyện gì đ ư ờ n g như yên nhìn thấy đường nguyệt nhi cùng phong chiến đứng chung một chỗ giật giật bờ môi cuối cùng lời gì cũng không nói tại phong hổ độ kiếp thời khắc mấu chốt này nhiều một sự không bằng ít một chuyện tiểu tử này tu luyện cũng quá nhanh đi có lẽ trên người thực có cái gì đại bí mật ta có nên hay không nói cho phương tuấn một tiếng Đường tiêu tiêu trong lòng tiêu tiêu ân m thầm cô. ó nói, i liền đại biểu, đường Nguyệt Nhi giấu nơi cho che được. cho cùng ca. Phương tình không che giấu được. thật, bình thường mà nói, nàng sớm nên đem nơi này tình huống báo cho Phương Tuấn cùng mình báo lao đường Tuấn, Nguyệt nàng nên này Tuấn Ấn, đem sự sớm Kỳ mà xem trước hắn độ kiếp đi chờ hắn vượt qua thiên kiếp có lẽ không được bao lâu liền có thể lựa chọn phi thăng thiên kiếp đến lúc đó không che giấu được rồi nói sau đường tiếu tiêu âm thầm nói nàng cũng không phải muốn tìm tòi nghiên cứu phong hổ trên người đến cùng có bí mật gì mà là nghĩ đến có thể không thể trợ giúp phương tuấn cùng mình lao ca dù sao hiện tại tiên giới tình hình không thể lạc quan nếu là có thể để cho phương tuấn cùng đường phi hai cái từ phong hổ trên người thu hoạch một ít gì dẫn dắt có lẽ có thể tăng tiến không ít thực lực linh giới phong hổ đang độ kiếp mà linh ma giới bên trong phong hổ cái này một phân thân cùng đường tinh nhi hai người đã bị số lớn nhân mạng vây thật là ngươi đáng chết con rệp linh ma đại tôn mang theo viêm ma cung chủ lục bào lao tổ đám người tự mình đổi tới nhìn thấy phong hổ linh ma đại tôn tức giận không thôi ân linh ma đại tôn viêm ma cung chủ lục bào lao tổ các ngươi tới làm gì phong hổ cho mày bọn gia hỏa này bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn chính mình bên trên một chút nhất là cái kia linh ma đại tôn phong hổ nhìn thoáng qua lại có năm mươi tám vạn chiến lược t r á c không được được xưng là đại tôn cái này chiến đấu lực thực sự là khủng bố như vậy căn cứ biểu hiện ra ngoài thực lực và đường tinh nhi lợi bình phong hổ biết đại khái t h ự cho lực đạt tới 40 vạn tới t ờ i điểm, k h nên g sai biệt chính là thiên, ma cùng thiên tiên điểm thực ạ Đương nhiên, lực à l trên cơ bản cũng là bốn trăm năm mươi nghìn khoảng t r ư ờ n g cất bước mà phong hổ phân thân thực lực không sai biệt lắm chính là cái này cấp bậc v i ê m ma cung chủ muốn càng thêm thâm niên một chút mang lên tiên khí có được bốn mươi tám vạn chiến l ự c mà cái kia linh ma đại tôn lại có năm mươi sáu vạn chiến l ự c vượt qua bốn mươi vạn quá nhiều cho dù là bỏ đi tiên khí biên độ tăng trưởng lóa trang tình hùng dưới cũng có năm mươi vạn ra mặt phong hổ xem chừng hẳn là thiên tiên trung kỳ tiêu chuẩn điểm này nhưng lại cùng đường tinh nhi suy đoán không sai biệt lắm bất quá thực lực bọn họ có mạnh hơn cũng vô dụng bởi vì đường tinh nhi tại đường tinh nhi thân làm thiên tiên đ ỉ n h phong bối cảnh mạnh như thế trong tay tốt tiên khí khẳng định không thể thiếu chiến lược giá trị xác định vững chắc đ ị c h t i ê n chỉ là phong hổ không nhìn thấy nàng chiến lược giá trị đồng dạng cũng không nhìn thấy đường như yên đám người nghĩ đến hẳn là bởi vì hắn còn không phải thiên tiên duyên cớ chờ hắn đến thiên tiên cảnh giới có lẽ liền có thể thấy được đáng chết con rệm ngươi tại hạ giới thời điểm thế mà dám can đảm đối bản đại tôn vô lễ hôm nay gặp bản đại tôn nói đi ngươi muốn chết như thế nào linh ma đại tôn nói đại tôn người là linh ma đại tôn phong hổ còn chưa lên tiếng một bên đường tinh nhi mở miệng đường tinh nhi lấy mở miệng phong hổ cũng cảm giác có chút không ổn bản thân trước đó thế nhưng là thật vất vả thuyết phục đường tinh nhi đừng đi tìm linh ma đại tôn phiền phức hiện tại nhưng đến tốt rồi cái này linh ma đại tôn bản thân đã tìm tới cửa chương 853, độ kiếp hai người là lúc này linh ma đại tôn mới cẩn thận đem đường tinh nhi đại lượng một phen bất quá càng là nhìn đường tinh nhi linh ma đại tôn thì càng hãi hùng khiếp vía thân làm đại tôn đối với nguy hiểm dự cảm tự nhiên là mạnh phi thường trước mắt nữ hải tử này có thể uy hiếp được bản thân mệnh đây là linh ma đại tôn cảm giác đầu tiên mặc dù cảm giác này rất kéo thân làm linh ma giới tôn thứ nhất người ai có thể giết mình cho dù là tôn giả bảng danh sách bài danh nhà thứ hai hỏa cùng mình cũng là có không ít t r ê n h l ệ n h đường tinh nhi đường tinh nhi nói khẽ linh ma đại tôn nghe vậy xứng sở đường tinh nhi ai vậy chưa nghe nói quá à đừng suy nghĩ ngươi không biết ta nhưng là ngươi nên nhận biết nàng đi cái này là tỷ tỷ ta đường tinh nhi vừa nói ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái giữa không trung trực tiếp xuất hiện một bóng người tử chính là đường n g u y ệ t nhi thiên nhân ngươi là người của tiên giới linh ma đại tôn thấy thế lập tức hít vào một ngụm khí lạnh ha ha không sai ta là người của tiên giới ngươi thế mà dám can đảm truy sát ta tỉ cho ta nhận lấy cái chết đường nguyệt nhi cả giận nói tiên giới ừ người của tiên giới thì thế nào nơi này là linh ma giới ngươi ở nơi này thiên sinh nhận không gian bản nguyên lực lượng áp chế một thân thực lực còn có thể phát huy ra mấy thành chư vị người này là tiên giới hạ phàm tiên nữ mọi người cùng nhau liên thủ nếu có thể đem nàng đánh chết nhất định sẽ thu hoạch được đại lượng công đức linh ma đại tôn kinh h ỉ nói công đức Đám đám đức đồ sáng. cái một mắt làm, ma người nghe nguyên Công này, cũng không tốt làm, nhất là linh ma giới người, tính tình bạo ngược, giới hai chơi vậy lập tức tỏa tốt rất là bạo dễ dàng g i ế ta liền bằng các ngươi đường tinh nhi khinh thường nói mặc dù nàng nhận áp chế thì thế nào còn có một thân pháp bảo đâu áp chế tiểu di ngài hiện tại có mấy thành thực lực đánh thắng được hay không linh ma đại tôn a phong hổ vội vàng truyền âm nói cái này cũng không kém bao nhiêu đâu ta pháp tắc chi lực lĩnh ngộ so với hắn nhiều pháp bảo cũng tốt hơn hắn cũng có thể đánh thắng được hắn đường tinh nhi nói nên phong hổ nghe vậy không biết nói gì nên cái gì sức lực a trong lời nói giống như tràn đầy sự không chắc chắn cũng may phong hổ hơn mười phân thân đều còn tại linh ma giới cảm ứng được nơi này tình huống đều ở cấp tốc chạy đến chính mình cái này phân thân ngược lại là chết nhưng lại không sao có thể vạn nhất đường tinh nhi chồng vậy coi như phiền phức lớn rồi sợ cái gì coi như đánh không lại bọn họ cũng đừng hòng giết chúng ta đường tinh nhi nói trên người nàng thế nhưng là còn có hộ thân bảo bối đâu tiểu di đợi lát nữa ta đây cái phân thân nếu là không kiên trì nổi ngươi ngàn vạn lần đừng tới cứu ta bảo trụ chính ngươi liền tốt ta còn có mười cái phân thân tại linh ma giới bên trong đều ở hướng về nơi này chạy đến chờ những cái này phân thân đến bọn họ mấy người này cũng liền không đủ gây sợ phong hổ nói ta minh bạch cũng may bọn họ người cũng không nhiều tạm thời không có chuyện làm đường tinh nhi nói thương lượng xong chết như thế nào sao lục bảo viêm ma hát thần cùng một chỗ sóng vai lên đi làm mang nàng linh ma đại tôn vừa nói trong tay xuất hiện một chuôi huyết trường kiếm màu đỏ hướng thẳng đến hai người lao đến truy hệ của tu vn đối diện có sáu người từng cái thực lực bất phàm thực lực thấp nhất đều ở bốn mươi vạn chiến lược giá trị phong hổ đối với bên trên bất kỳ một cái nào đều chiếm không được ưu thế đường tinh nhi trong tay xuất hiện một thanh tiên kiếm đồng dạng vào tới tiếp nhận bốn cái đối thủ còn lại hai cái giao đấu phong hổ phong hổ đánh hai tình hống d ư ớ i căn bản không phải đối thủ chỉ có thể dựa vào không gian pháp tắc xuất quỷ nhập thần cùng phong hệ pháp tắc tốc độ né tránh mà đường tinh nhi xác thực rất lợi hại một người đối lên với bốn cái cũng chỉ là miễn cưỡng rơi vào hạ phong mà thôi nếu là có thể ít hơn nữa một cái đối thủ tuyệt đối có thể chiếm thượng phong căn cứ phong hổ phán đoán hiện tại đường tinh nhi chiến l ư ợ c nên tại sáu mươi chừng năm vạn bộ dáng một người ứng phó linh ma đại tôn không là vấn đề nhưng là lại thêm mấy cái khác cao thủ cũng có chút không đáng kể đại tôn người này quả nhiên là tiên nhân chúng ta mấy cái nghĩ muốn bắt lại nàng sợ l à c cũng không dễ dàng còn cần trợ giúp mới được lục bao tôn giả nói yên tâm đi Ta thông tới tại ta đã thông chi đám người tới chi chi hiện tại ở chúng người viện, cần quân ở Linh ấ y bọn bọn họ, họ không thể để cho bọn họ đào tàu. để đào l ma đại tôn nói phong hổ mười cái phân thân liều mạng tựa như hướng về chiến trường chạy đến mà linh ma đại tôn những cái kia thủ hạn cũng đồng dạng hướng về chiến trường mà đến linh giới viêm hoàng đế quốc hải cương phong hổ đứng đứng ở giữa không trung nên đón lôi điện tẩy lễ giữa không trung xuất hiện lôi điện cùng hạ giới màu sắc đều như thế là màu vàng kim phong hổ đ ờ i này vẫn là lần đầu nhìn thấy màu vàng kim lôi điện hiển nhiên màu vàng kim lôi điện tất nhiên uy lực bất phảm bất quá đối với lôi kiếp hắn nhưng lại không sao cả lo lắng dù sao trên người hắn thế nhưng là có không ít phòng ngự tính tiên khí phong hổ độ kiếp không là chuyện nhỏ đ ư ờ n g như yên các nàng tự nhiên không có khả năng nhìn xem phong hổ ánh sáng lưu lưu đi độ kiếp cả đám đều chuẩn bị một chút đ ồ tốt t ỷ như khôi phục pháp lực tiên đan trận pháp phòng ngự tiên khí v v đều có cho dù là không có sớm chuẩn bị cũng có thể đ ầm ầm giữa không trung đạo thứ nhất màu vàng kim lôi k i ế p trực tiếp đánh xuống phong hổ đỉnh đầu trực tiếp nổi lên một cái tam sắc pháp tắc chi lực vòng bảo hộ lôi k i ế p b ổ vào vòng bảo hộ phía trên sinh ra xì xì xì thanh âm mà phong hổ thì là khống chế vòng bảo vệ này thả ra từng k i a khe hở màu vàng kim lôi điện chi lực tự nhiên là vô khổng bất nhập theo cái kia một k i a khe hở trực tiếp b ổ vào phong hổ trên người tiểu từ này lại còn thừa cơ lợi dụng thiên kiếp lực lượng tẩy luyện thân thể hắn nhưng lại rất có tự tin đ ư ờ n g như yên cười nói thường nhân độ kiếp không biết chuẩn bị bao nhiêu thứ đến cuối cùng vẫn là thân tử hồn diệt dám can đảm lợi dụng thiên kiếp lực lượng đến rèn luyện thân thể cái kia là cường giả chuyên môn không phải ai cũng có thể làm được một cái không khống chế tốt liền có khả năng dẫn đến để cho lôi kiếp lực lượng trực tiếp đem thân thể đánh thành thang cốc cho dù là không có nghiêm trọng như vậy thân thể thụ thương cũng sẽ dẫn đến thực lực đại tổn tiếp x u ân tiểu tử này tu luyện thực sao nhanh hơn nữa thực lực cũng không phải bình thường mặc dù còn không có độ kiếp nhưng là ta cảm giác phổ thông thiên tiên đều chưa hẳn là đối thủ của h ắ n h ắ n tối thiểu đã đầy đủ thiên tiên trung kỳ thực lực một khi độ kiếp thành công một thân pháp lực hóa thành tiên nguyên lực thực lực cũng có thể đạt tới thiên tiên hậu kỳ t r ị n h nhã đình nói nói như vậy chỉ phải có tiếp cận thiên tiên thực lực lôi kiếp đều không là vấn đề mấu chốt còn tại ở tâm ma kiếp phi thăng thiên kiếp bên trong tâm ma kiếp cũng không bình thường vân thường thường nói chúng ta đã vì hắn chuẩn bị khắt chế tâm ma đồ vật ta tin tưởng hắn nhất định có thể đ ư ờ n g như yên nói có quan hệ với tâm ma kiếp hư cảnh tâm ma kiếp có thể lợi dụng phổ thông diệt ma đan đến tiêu diệt nhưng là phi thăng thiên kiếp bên trong tâm ma kiếp muốn so hư cảnh thời điểm cường đại gấp m ộ ư ơ i lần phổ thông diệt ma đan đã không có hiệu quả gì cần muốn càng cao cấp tiến đan chỉ tiếc các nàng hạ giới thời điểm cũng không dự liệu được điểm này trên người cũng không có phong hổ cần thiết tiến đan nhưng là cũng không quan hệ trên người các nàng mặc dù không có diệt ma đan nhưng là đồ tốt vẫn là bởi vì tu luyện quá nhanh cảnh giới có chút theo không kịp công lực liền rất có thể sẽ dẫn đến t ẩ u hỏa nhập ma cho nên đường phi cùng phương tuấn hai người tại tiên giới s i ê u tập một chút khắc chế tâm ma bình tâm tính khí hộ thân bảo vật cho các nàng mà bây giờ những vật này trên cơ bản đều ở phong hổ trên người chương tám trăm năm mươi b ố biệt khuất tâm ma cái này đạo thứ nhất lôi k i ế p uy lực nhưng lại không tính lớn trên căn bản là cái hóa hư cảnh cao thủ đều có thể chịu đựng được bất quá thiên kiếp luyện thể hiệu quả liền có chút kém uy lực quá yếu phong h ổ tự nhủ đạo thứ nhất lôi k i ế p biến mất ngay sau đó là đạo thứ hai lôi k i ế p đánh xuống phong h ổ đồng dạng là lợi dụng tam sắc t â m chắn ngăn trở sau đó mở ra một lỗ hổng chảy ra một chút màu vàng kim lôi k i ế p lực lượng rèn luyện thân thể ân đạo này hoàn thành ước chừng phải mười bốn vạn khoảng trừng chiến lực giá trị người mới có thể đỡ được ngay sau đó đạo thứ ba đạo thứ b ố khi thiên kiếp nện xuống đại lộ thứ năm thời điểm phong hổ tam sắc tấm chắn rốt cục duy trì không được trực tiếp phá toái h bẹp lúc này mới đại lộ thứ năm lôi kiếp uy lực không sai biệt lắm đã đạt đến hai mươi vạn trở lên chiến lực người mới có thể đỡ được quả nhiên không hổ là phi thăng thiên kiếp trách không được thư tịch bên trên ghi chép rất nhiều hóa hư cảnh cừng giả đều có thể thuận lợi vượt qua phía trước bốn đạo lôi kiếp nhưng là từ đại lộ thứ năm lôi kiếp bắt đầu đã có người không chịu nổi bất quá dùng để thối thế mà nói xác thực rất lợi hại chỉ là đạo này lôi k i ế p tối thiểu lại để cho thân thể ta tăng cường ba thành phong hổ tự đ ủ bình thường hóa hư cảnh cao thủ tiến vào trạng thái đình phong trên cơ bản chiến lược giá trị cũng liền tại t r ư ờ n g hai trăm nghìn bộ dáng thực lực như thế cho dù là có trận pháp ngoại hạng vật phụ trợ tại trải qua trước bốn nói lôi k i ế p tình hung dưới lại muốn ngăn cản ở tiếp xuống lôi k i ế p cũng xác thực rất khó đây chính là thiên kinh uy lực sao không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào chỉ là dựa vào một cái pháp tắc hậu thuẫn liền có thể đỡ nổi năm đạo lôi kiếp thực sự là lợi hại t r ị n h nhã đình tán thán nói ân lôi kiếp đối với hắn mà nói hẳn là không nguy hiểm gì tiếp xuống thì nhìn tâm ma đ ư ờ n g như yên gật đầu nói phong hổ còn có thật nhiều thủ đoạn cũng không có đụng tới liền đã tiến nhập đạo thứ sáu lôi kiếp mặc dù lôi kiếp càng ngày càng mạnh nhưng là từ phong hổ biểu hiện đến xem tiếp xuống lôi kiếp xác thực đã không đáng để lo ầm ầm Tiếp đó, đạo thứ trên lôi kiếp hạ xuống. Phong hổ trên đó, đạo đó, hạ Phong hồ sáu xuống. r ự cực tiếp xuất hiện cũng một cái dù trang một trong. thể ta hiện cái kiếp, pháp pháp chuẩn hắn Chỉ cũng có c độ dù bảo. bị bảo Đây là là vì phẩm linh bảo mà không phải tại i Tiên cuối linh ê n phong hổ là có, bất quá, không đến cuối cùng trước mắt, hắn vẫn là không thế nào muốn động dùng. khí. khí hồ thế phẩm bất trước mắt, t bảo là là có, Cực quá, linh giới bên trong đã coi như là đỉnh cấp bảo vật thanh dù này là chuyên môn dùng để phòng ngự bảo bối uy lực tự nhiên bất phảm đạo thứ sáu thiên lôi thuận lợi hạ xuống phong hổ chống không giữa không trung rủ ngăn trở đại bộ phận thiên kiếp uy lực đồng thời trừ lại một bộ phận đến t ố i thế hai mươi hai vạn chiến lược giá trị thực lực phong hổ hơi cảm thụ một chút về sau âm thầm nói hai mươi hai vạn cái này đã coi như là tiến vào linh ma giới tôn người bảng danh sách trách không được linh giới bên trong hóa hư cảnh cường giả cũng không ít gặp ánh sáng là nhân loại liền có mấy trăm người nhưng là có thể thành công vượt qua thiên kiếp người lại ít như vậy dựa theo trình độ này xuống giới xem chừng chờ đạo thiên kiếp thứ chín mà nói sợ không phải phải có ba mươi vạn chiến l ự c giá trị trở lên người mới có thể chống đối sau đó đạo thứ bảy lôi kiếp hai mươi bốn vạn chiến l ự c giá trị người có thể chống đối mà phong hổ cực phẩm linh bảo cũng ở đây một đường trong lôi kiếp trực tiếp bị đánh tan ngay sau đó đạo thứ tám thiên lôi phong hổ trên người lại xuất hiện một kiện tấm chắn linh bảo một đao kia thiên lôi xuống tới trực tiếp đem tấm thuẫn kia linh bảo đánh tan bất quá lưu lại uy lực cũng đã không có bao nhiêu phong hổ đủ để ứng đối 26 i vạn phong hổ âm thầm bản tính toán một cái cuối cùng một đạo thiên lôi hạ xuống phong hổ trực tiếp khởi động trận pháp lợi dụng trận pháp lực lượng ở trên không ngưng tụ một cái tâm c h á n ẩm ẩm lôi kiếp trực tiếp đánh tan tâm c h á n cũng tương tự tiêu hao không ít năng lượng ngay sau đó lại là một mặt tâm c h á n bị phá hủy lại tiếp sau đó là một thanh rủ cũng tương tự bị phá hủy bất quá đi qua liên tục ba lần tiêu hao về sau màu vàng kim lôi kiếp lực lượng đã không còn lại bao nhiêu cuối cùng chui vào phong hổ trong thân thể ba mươi vạn chiến lược giá trị tiêu chuẩn phong hổ âm thầm cô một lần trách không được độ kiếp khó khăn như thế toàn bộ thuộc sơn k i ế m môn truyền thừa mấy ngàn vạn năm nhiều đệ tử như vậy có thể thành công độ kiếp chỉ có chút ít mấy người ba mươi vạn chiến lược giá trị a tại linh ma giới bên trong cường giả như vậy cũng liền hơn mười người thôi mà thuộc sơn kiếm môn rất sớm trước đó chớ nói ở toàn bộ linh giới liền xem như tại trong nhân t ộ đều tính không được rất mạnh môn phái có thể có mấy người độ kiếp thành công đã coi như là rất tốt độ kiếp thời điểm ba mươi vạn chiến lược giá trị tiêu chuẩn chờ vượt qua thiên kiếp một thân pháp lực hướng về tiên nguyên lực chuyển hóa chờ chuyển hóa hoàn tất hình thành tiên thể uy lực đại tăng không sai biệt l ắ m có thể biên độ tăng trưởng hơn m ộ ư ơ i vạn chiến lược giá trị trách không được bốn mươi vạn chiến lược giá trị là thiên tiên giai đoạn khởi bước như thế nói đến linh ma giới bên trong cái kia viêm ma cùng chủ thực lực bọn họ xác thực rất khủng bố cần biết bọn họ mặc dù thành công độ kiếp nhưng là một thân pháp lực còn không có hoàn toàn chuyển hóa làm ma nguyên lực càng không có ma thể so sánh với độ kiếp trước đó tối đa cũng liền tăng trưởng mấy vạn chiến l ự c giá trị cao nữa là nếu như chờ bọn họ phi thăng ma giới thành tựu ma thể cho dù là thiên tiên sơ kỳ tối thiểu cũng có thể chiến thiên tiên trung kỳ mà cái kia linh ma đại tôn càng ghê gớm có thể tại thiên tiên sơ kỳ thời điểm địch nổi thiên tiên hậu kỳ quả nhiên không hổ là một giới trong tinh anh bài g i n h cao nhất mấy cái thực lực quả nhiên ghê gớm mà phong hổ nhìn một chút bản thân trạng thái tại thành công sau khi độ kiếp pháp lực mình đã bắt đầu hướng về tiên nguyên lực phương hướng chuyển hóa bất quá quá trình này rất chậm cần thời gian làm toàn thân phát lực toàn bộ chuyển hóa làm tiên nguyên lực về sau cũng chính là phi thăng thời gian có cường giả nghĩ phải nhanh lên một chút phi thăng độ kiếp qua đi liền sẽ trực tiếp lựa chọn bế quan mà có cường giả không nghĩ nhanh như vậy phi thăng liền để tiên nguyên lực tại thể nội tự do chuyển hóa một cái chủ động một cái bị động trên lệch thời gian cách tự nhiên rất lớn cùng loại linh ma đại tôn viêm ma cung chủ đám người cũng là thuộc về tự do chuyển hóa bọn họ làm đã quen l ã o đại mới không nghĩ nhanh như vậy đi ma giới cho người làm tiểu đệ tại linh ma giới bọn họ là quát tháo phong vân đại nhân vật ma giới không nói là làm cháu trai nhưng là khẳng định không là đại nhân vật gì vượt qua thiên kiếp về sau trên bản chất mà nói đã coi như là thiên tiên lại không thiên kiếp k h ố n nhiễu đồ đần mới lại nhanh như vậy chạy tới ma giới thậm chí còn có nghịch thiên cao thủ có thể tiến hành bản thân phong ấn không cho tiên nguyên lực tiến hành chuyển hóa từ đó đạt tới có thể ngưng lại hạ giới mục tiêu đương nhiên làm như vậy người cũng rất ít c ư ờ n g giả trung quy có một cường giả c h i tâm trong mắt bọn hắn hạ giới chính là một cái ao nước nhỏ thượng giới mới là mênh mông đại hải cường giả nơi nào có không hướng hướng mênh mông đại hải lôi kiếp kết thúc rồi thâm ma kiếp muốn tới chính nhã đình đám người ngưng thần tĩnh khí nhìn về phía phong hồ độ kiếp trước đó các nàng liền kết luận lôi k i ế p đối với phong hổ mà nói không nguy hiểm gì dù sao các nàng đều là tiên nhân nhìn người ánh mắt vẫn là phong hổ thực lực tại chỗ để đó đâu nhưng là tâm ma kiếp không giống nhau nó là khảo nghiệm tâm cùng lôi kiếp khác biệt cái này cùng thực lực quan hệ không lớn quan trọng hơn là tâm tính bên trên không thể xuất hiện lỗ thủng không ít thành công vượt qua lôi kiếp cường giả đều thua ở cửa này lên tại phong hổ độ kiếp thành công sau hắn không gian xung quanh bên trong hiện lên một tia chấn động sau đó một cái chấm đen nhỏ xuất hiện cái k i a một k i a chấn động cực kỳ nhỏ liền xem như chuyên tu không gian pháp tắc c ứ n g giả cũng vô pháp phát hiện nhưng là phong hổ thân làm này địa chủ nhân trong tay nắm giữ không gian bản nguyên tri tâm nơi này phát sinh bất luận cái gì rất nhỏ động tác cũng không khả năng giấu dếm được hắn đi cơ hồ tại chấm đen nhỏ xuất hiện trong nháy mắt liền bị phong hổ lợi dụng ngưng trệ không gian thủ đoạn ổn định lại là ngươi đáng chết ra hỏa lại là ngươi không đúng lúc này mới bao lâu thời gian ngươi thế mà liền bắt đầu độ phi thăng kiếp cái này không hợp lý a điểm đen kia không nhúc nhích tản mát ra từng k i a lực lượng tinh thần t â m ma phong hổ thấy thế không khỏi cười một tiếng người người e ngại tâm ma tại nắm giữ không gian bản n g u y ê n tri tâm trước mặt mình lại là yếu gà một dạng tồn tại người khác độ kiếp thời điểm nó có thể lặng lẽ xuất hiện sau đó tiến vào nguyên thần của đối phương bên trong nhưng là một chiêu này đối với mình vô dụng bởi vì nó căn bản không có có thể nhích lại gần mình cơ hội hôn đ à n thả ra bản tôn nào có ngươi dạng này vượt qua lôi kiếp về sau muốn đi độ tâm ma kiếp đây là thiên địa quy tắc một vòng ngươi ngươi người này tại sao có thể trốn tránh quy tắc tâm ma cả giận nói nó đã không biết cho bao nhiêu người độ quá tâm ma kiếp cũng từng biệt khuất không được khi tiến vào nguyên thần của đối phương trong nháy mắt bị diệt ma đan năng lượng tiêu diệt hoặc là tại trên người đối phương có hạn chế bản thân lực lượng phát huy bảo vật nhưng là chưa từng có còn không có cẩn thận liền bị hạn chế ở tình huống phát sinh ha ha bởi vì ta có thực lực này phong hổ nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không muốn nhiều lời điểm đen kia trực tiếp hóa thành hư không mà phong hổ thì là nhiều hơn một trái tim ma pháp tắc tinh thạch cái này có thể pháp tắc tinh thạch khổ người cực lớn căn cứ phong hổ cảm giác luyện hóa về sau tối thiểu có thể gia tăng gần hai mươi ngàn tâm ma pháp tắc chi lực hai mươi ngàn tâm ma pháp tắc chi lực a h á n tâm ma pháp tắc bao phủ tới thì tương đương với cho đối phương tới một tâm ma kiếp một dạng ai có thể đỡ nổi liền xem như có thể đỡ nổi bản thân tâm ma pháp tắc chi lực nhưng là lúc nào có thể tỉnh lại đều không nhất định đi độ tâm ma kiếp người có người ở tâm ma kiếp bên trong đắm chìm một tháng có người đắm chìm một năm đương nhiên cũng coi chừng một ngày tỉnh lại cái này đều cần thời gian một ngày thời gian đầy đủ bản thân đem đối phương giết chết một vạn lần chương tám trăm năm mươi lăm sợ hãi linh ma đại tôn thành công tại tâm ma bị diệt trong nháy mắt phong hổ thể nội pháp lực vẫn là hướng về tiên nguyên lực phương hướng chuyển hóa đ ư ờ nguyệt n g nhi thập phần hưng phấn một màn này năm đó nàng cũng trải qua không phải nói còn có cái gì tâm ma kiếp thời gian phải rất lâu sao phong chiến vội vàng nói ân bình thường mà nói là muốn độ quá tâm ma kiếp nhưng không biết hổ tử hắn dùng thủ đoạn gì cái kia tâm ma kiếp căn bản chưa kịp tiến vào hổ tử nguyên thần liền bị hắn diệt đừng nhìn tâm ma rất đáng sợ đó là hắn xâm lấn nguyên thần về sau nếu là xuất hiện ở bên ngoài cơ thể tùy tiện một cái kim đan hữu kỳ tu sĩ đều có thể giết chết hắn đường nguyệt nhi giải thích nói tiểu t ử này thực sự là không tầm thường à liền tâm ma kiếp đều không có đi vào hắn nguyên thần cái này phi thăng thiên kiếp liền xong việc đ ư ờ n g như yên sợ h ã i than nói lợi hại trải qua thai nạn này hắn cũng coi là thành trường sinh bất lao thiên tiên t r í n h nhã đình nói mặc dù còn không có thành tựu tiên thể bất quá cũng là sớm muộn sự tình vượt qua phi thăng thiên k i ế p đã có thể xưng là thiên tiên ân như yên tiểu tử này đã thành thiên tiên do k i a chiến nói không chừng cũng có cơ hội vân thường thường nói hắn nếu là thật sự có thể thành thiên tiên có thể thu được nguyệt nhi tâm cùng một chỗ cũng không có gì chúng ta đường ra cũng không chú trọng thân phận gì loại hình h u ố hồ còn có tiểu tử này thêm ở giữa như nếu là chúng ta thật mạnh buộc bọn họ tách ra mà nói nói không chừng tiểu tử này sẽ hận lên chúng ta đừng ra đường như yên nói ân phong hổ cùng phụ thân hắn tình cảm là rất sâu sắc vân thường thường nói tại phong hổ vượt qua thiên kiếp trong nháy mắt linh ma giới bên trong phong hổ phân thân đối chiến hai đại cao thủ đã bắt đầu tràn ngập nguy hiểm mà đường tinh nhi cũng tương tự ở vào phòng thủ trạng thái cái kia linh ma đại tôn thực lực s á c thực phi thường cường hãn lại thêm mấy người trợ giúp cùng một chỗ đường tinh nhi áp lực cũng là vô cùng lớn chính đang đối kháng với hai đại cao thủ phong hổ thân phận đột nhiên cảm giác thể nội phát lực tính chất bắt đầu phát sinh biến hóa mà chiến lược giá trị cũng lập tức tăng lên hết mấy vạn tiên khí ta đây là thành công độ kiếp rồi tiểu t ử này làm sao đột nhiên bạo phát chẳng lẽ vừa rồi hắn còn chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực sao đ o á n chừng là bất quá buộc phát cũng không quan hệ nguyên bản hắn cũng không bằng chúng ta buộc phát về sau cũng liền cùng thực lực chúng ta không sai biệt lắm hai người chúng ta liên thủ đủ để đem giết chết phong hổ thực lực mặc dù tăng tiến một đoạn bất quá cũng chỉ là có thể nhiều kiên trì một chút thời gian mà thôi muốn đánh bại hai tên đối thủ này không thể nghi ngờ là người si nói ngộng một bên khác phong hổ hơn mười phân thân liều mạng hướng về trong cái này chạy đến mà linh ma đại tôn thủ hạ cũng đồng dạng là như thế linh giới phong hổ độ kiếp qua đi đám người bắt đầu chúc mừng m à phong hổ thì là cùng đám người lên tiếng chào về sau trực tiếp trở lại trong hoàng cung tiến hành bế quan người tu hành tự nhiên là lấy tu luyện vì đòi hỏi thứ nhất đám người đương nhiên sẽ không ngăn cản m à phong chiến thì là đại biểu phong hổ lớn bại hiến tịch an mừng phong hổ độ kiếp thành công ngay cả thuộc sơn kiếm môn trưởng môn đa hòa đạo nhân đều tới tự mình chúc mừng phong hổ chi như vậy vội vã không nhịn nổi đi bế quan tự nhiên là vì mau chóng luyện hóa tâm ma pháp tắc tinh thạch đây chính là tăng cường thực lực độ tốt phong hổ nguyên bản hơn hai n g h n điểm tâm ma pháp là tại khuy hư thậm chí động hư trong cảnh giới đều có thể tạo được rất cố gắng dùng nhưng là đối với hóa hư cảnh cường giả trên cơ bản liền không có chỗ gì dùng mà luyện hóa khối này tâm ma pháp tắc tinh thạch về sau sợ là thiên tiên đối mặt đều muốn tê cả ra đầu luyện hóa pháp tắc tinh thạch đối với phong hổ mà nói đã là quen việc dễ làm tại phía xa linh ma giới phong hổ phân thân mặc dù không liên lạc được bản thể tình huống nhưng là bởi vì thiền kinh quan hệ bản thể pháp tắc tiến bộ cùng phân thân sẽ bảo trì đồng bộ cho nên phong hổ bản thể tại linh giới bên trong luyện hóa vừa phân tâm ma pháp tắc tinh thạch mà phân thân tâm ma pháp tắc chi lực thì càng mạnh một phần nguyên bản hơn 2.000 điểm tâm ma pháp tác chi lực rất nhanh bành trướng đến 3.000, 4.000, 5.000. ma phong hổ phân thân thực lực cũng trầm chậm, chậm từ hơn 40 vạn sức chiến đấu một chút xíu bành trướng phong hổ cố nén thực lực tăng vọt khoái cảm tiếp tục bảo trì nguyên bản chiến lực cùng hai người từ chiến đấu coi chừng ma pháp tác chi lực vượt qua một vạn điểm thời điểm phong hổ lập tức lợi dụng tâm ma lĩnh vực thường hai người bao phủ lại một vạn điểm tâm ma pháp tác chi lực đại khái chỉ có tâm ma kiếp chừng phân nửa bí lực nhưng cho dù là trường phân nửa uy lực cũng đủ làm cho hai người ngắn ngủi lâm vào tâm ma trong hoàn cảnh cần biết dưới tình huống bình thường độ tâm ma kiếp thời điểm đều có hộ đạo người hoặc là tìm nơi yên tĩnh sẽ không để cho người tới quay dậy ngươi như thế tâm ma kiếp độ mấy tháng thậm chí mấy năm có thể tỉnh lại cũng không thành vấn đề thế nhưng là hiện tại hai người đang tại cùng phong hổ tiến hành đánh nhau chết sống trong nháy mắt đều có thể phân ra sinh tử tình huống dưới còn chỗ nào có thể cho phép hai người chậm dai đi chịu tâm ma kiếp cơ hội tại phong hổ tâm ma lĩnh vực bao phủ tới trong nháy mắt hai người liền trong lòng dự cảm không ổn sau đó một cái huyễn cảnh xuất hiện hai người không hổ là linh ma giới bên trong bài danh chức mười cường giả đứng đầu bọn họ chỉ là ngắn ngủi lâm vào hoàn cảnh sau đó liền kiếm thoát ra khỏi tâm ma lĩnh vực huyễn cảnh nhưng mà lúc này đã trễ cao thủ tranh đấu cho dù là trong nháy mắt cũng đầy đủ trí mạng phong hổ tâm ma lĩnh vực bao phủ lập tức tại hai người thất thần thời điểm phi kiếm đã tiến nhập hai người tử phủ đan điền đem hai người nguyên anh trực tiếp g ả o cái vỡ nát làm hai người tránh thoát ra huyễn cảnh về sau không khỏi phát ra gầm lên giận dữ sau đó liền nguyên thần đều bị phong hổ tiêu diệt ngươi ngươi thế mà giết bọn hắn hai cái cái này sao có thể linh ma đại tôn đám người thấy thế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nơi đó hai tên ra hỏa thế nhưng là cùng bọn hắn đồng cấp tồn tại đừng nói là giết hai cái liền xem như linh ma đại tôn muốn giết chết trong đó một cái cũng không dễ dàng ha ha lớn cháu trai làm không sai nhanh tới giúp ta đường tinh nhi không có thụ thường dù sao nàng có hộ thân tiên khí mặc dù đánh bất quá đối diện nhiều người như vậy bảo vệ mình còn không là vấn đề chỉ là một mực bị động bị đánh nhiều làm cho lòng người nhét ta đến rồi phong hổ vừa nói trực tiếp lấy tâm ma lĩnh vực đem mọi người bao phủ cơ hồ lập tức trừ bỏ linh ma đại tôn bên ngoài những cao thủ khác mỗi một cái đều là đầu một thấp một người trong đó bị đường tinh nhi thừa cơ phản xác bất quá lúc này hắn người hắn đã tỉnh lại phong hổ thấy thế nhưng lại khe giật mình không hổ là linh ma đại tôn s ắ c thực cứng hãn mặc dù chỉ là đi qua rất thời gian ngắn ở giữa nhưng là hắn tâm ma pháp tắc đã có hơn mười một phẩy không không không điểm cường độ như thế tâm ma huyễn cảnh đối với linh ma đại tôn mà nói thế mà không có gì tác dụng n g ư ờ i đây là cái chiêu số gì vì sao cùng tâm ma kiếp tương tự như vậy linh ma đại tôn kinh khủng nhìn về phía phong h ổ muốn nói một chút tác dụng không có đó là tán d ố c hắn mặc dù không có trực tiếp lâm vào huyễn cảnh nhưng nếu là phong hổ một mực duy trì tâm ma lĩnh vực hắn vẫn là muốn phân ra nhất định tâm lực đến chống cự tâm ma huyễn cảnh xâm nhập như thế đối với hắn bản thân sức chiến đấu tự nhiên có ảnh hưởng rất lớn lớn cháu trai ngươi một chiêu này thật là lợi hại a bảo trì lại mở ra cái khác nhìn ta đường tinh nhi ánh mắt sáng lên nói vừa mới nàng thế mà chỉ dùng một chiêu liền đem người kia giết đi kỳ thật tại nàng giết thời điểm cái kia người đã có chỗ thanh tỉnh nhưng thực lực giống như hạ xuống rất nhiều mực dạng kết quả liền một chiêu đều không thể ngăn trở mà phong hổ thì là cười khổ nói tiểu di vẫn là để cho ta đi đối với đường tinh nhi giết chết người kia phong hổ rất là đau lòng là đau lòng những cao thủ này chỉ có để cho mình giết mới có thể lợi ích tối đại hóa đường tinh nhi giết cái kia thuần túy chính là lãng phí trước mắt cái này linh ma giới bên trong xếp hạng thứ mười cường giả từng cái đều có có thể phi thăng thực lực giết chết bọn hắn lưu bọn hắn lại pháp tắc tinh thạch cùng linh hồn tinh hoa t ố i thiểu có thể cho mấy người phi thăng t i ê n giới nhất là cái kia viêm ma c u n g chủ đây chính là quan hệ nói cha mình cả đời hạnh phúc chương tám trăm năm mươi sáu tấm nhét đa hòa đạo nhân ách vậy được rồi dù sao ta cũng không thích giết người đường tinh nhi nhốn vai một cái nói nàng thích đến chỗ chơi đối với giết người thực không có hứng thú gì nếu không phải vừa mới bị bức ép đến mức nóng n ả y nàng cũng sẽ không giết người cũng tỷ như chi hai lần trước đại chiến nàng cũng là vụ n trộm trợ giúp phe nhân loại cũng sẽ không trực tiếp giết người đáng chết ra hỏa chúng ta rút lui linh ma đại tôn nghiến răng nghiến lợi nói hắn biết rõ không đánh được cũng đánh không lại phe mình tổn thất ba cái cao thủ hiện tại bọn hắn chung vào một chỗ cũng liền miễn cưỡng có thể cùng tiểu nữ hài kia tương đối thôi lại thêm cái kia có thần bí lực lượng phong hổ hắn thực không có lòng tin trên thực tế trong lòng của hắn đã bỏ đi đi giết bọn hắn bởi vì phong hổ một chiêu này đối với bọn họ quá giam bọn họ cái này quỷ dị lĩnh vực vừa ra quần công căn bản vô dụng dù là hắn đem thủ hạ mình các cường giả đều triệu hóa tới cũng căn bản không dùng hắn tình nguyện đi đánh hai cái cùng loại đường tinh nhi cao như vậy tay cũng không nguyện ý gặp được một cái phong hổ dạng này quá vô lại đánh rồi liền đánh đánh không lại liền muốn chạy ai cho ngươi tự tin phong hổ cười lạnh nói ra hòa này nghĩ gì thế chạy làm sao có thể đó là không tồn tại tốt ta ngươi bị khinh người quá đáng nơi này là linh ma giới linh ma đại tôn khí cấp bại phôi nói hắn tu luyện trên trăm vạn năm trở thành đại tôn cũng có mấy chục vạn năm đã thật lâu không ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện ta biết là linh ma giới cái kia có thế nào đúng lúc này tại linh ma đại tôn sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người người linh ma đại tôn nhìn thấy người kia lập tức con ngươi c o rụt lại ra hòa này thế mà cùng cái tên quỷ dị kia giống nhau như l ú c ha ha nhìn cái gì đấy k h e o l o nhìn nơi này ta ở chỗ này đây lập tức mười cái phong hổ xuất hiện ở linh ma đại tôn t r u n g quanh một mặt cười hì hì nhìn xem cái kia linh ma đại tôn làm sao cái này sao có thể làm sao sẽ nhiều như vậy linh ma đại tôn ánh mắt đờ đẫn không có khả năng a đại tôn cái này lần này làm sao bây giờ v i ê m ma c u n g chủ kinh hoàng nói đáng chết giết cháy mau linh ma đại tôn cả giận nói chạy làm sao có thể mười cái phong hổ phân thân cùng nhau đến còn có thể để các ngươi trốn thoát phong hổ tâm ma huyễn cảnh lần nữa bao phủ tới lần này tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý cũng không có lâm vào huyễn cảnh dù sao bọn họ là linh ma giới bên trong cường đại nhất mấy người hơn nữa trên cơ bản đều đã vượt qua phi thăng kiếp bất quá mặc dù không có tiến vào huyễn cảnh nhưng là vì chống đối phong hổ tâm ma huyễn cảnh hao phí tâm lực không ít trừ bỏ linh ma đại tôn bên ngoài mấy người khác trên cơ bản đều chỉ có trường phân nửa sức chiến đấu đối mặt phong hổ căn bản không có tác dụng gì hoàn toàn miểu sắc cục mà linh ma đại tôn cũng căn bản gánh không được thời gian quá dài bị phong hổ giết chết tại chỗ linh ma đại tôn sau khi chết một cái hình đa diện tinh thạch lăng không ngưng tụ mà ra không gian bản nguyên tri tâm phong hổ thấy thế lập tức đại hỉ một tay lấy hắn v ứ t trong tay cái đồ chơi này phong hổ tại hạ giới thời điểm chỉ thấy qua một cái là giết giáo hoàng về sau được bất quá cái này một cái không gian bản nguyên tri tâm muốn so với phong hổ trước đó được cái kia lớn hơn nhiều lắm bên trong ẩn chứa năng lượng cũng phải bành trướng nhiều nhìn đến cái này linh ma đại tôn tại linh ma giới bên trong cũng coi là lòng người hướng nếu không mà nói giết hắn về sau cái này không gian bản nguyên tri tâm không có khả năng xuất hiện bất quá muốn luyện hóa cái này không gian bản nguyên tri tâm sợ cũng không phải dễ dàng như vậy dù sao cái này linh ma giới bên trong ai biết hắn phong hổ là ai à không có chúng sinh tri lực muốn luyện hóa cái này không gian bản nguyên tri tâm cũng là thật quá khó khăn như thế nào mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất luyện hóa cái này không gian bản nguyên tri tâm đâu tôn giả bảng danh sách lập tức phong hổ nghĩ tới một đầu diệu kế lớn cháu trai đây là cái gì đường tinh nhi nhìn thấy phong hổ trong tay không gian bản nguyên tri tâm lập tức bị xinh đẹp này tảng đá hấp dẫn hẳn là linh ma giới không gian bản nguyên tri tâm không gian bản nguyên tri tâm cái này chính là không gian bản nguyên tri tâm truyền thuyết trưởng khống không gian bản nguyên tri tâm liền có thể trưởng khống một cái không gian đâu đường tinh nhi nói ân xác thực có thể chúng ta đi trước đi hồi linh giới ta có đại sự muốn làm phong hổ trầm giọng nói sau đó cái này một phân thân đem không gian bản nguyên chi tâm giao cho một cái khác phân thân sau đó mang theo đường tinh nhi rời đi ở đây đông đảo phân thân bắt đầu biến hóa thân ảnh linh ma đại tôn viêm ma cung chủ lục bảo lao tổ chờ nhóm cường giả toàn bộ xuất hiện mà linh ma đại tôn thủ hạ cường giả đổi u đến sau đó nhìn thấy linh ma đại tôn đám người không người bài kiến sau đó không mấy ngày một tin tức chiêu cáo thiên h ạ tôn giả bảng danh sách một lần nữa bố trí bài danh thứ nhất linh ma đại tôn bị người đánh bại đổi tên là nguyên bản huyết ma tôn giả còn chân chính linh ma đại tôn thì là bị một cái ẩn tàng đã lâu cao thủ tên là viêm hoàng tôn giả người cho nắm bắt tới tay mà tôn giả trên bảng danh sách cái khác bài danh cũng bắt đầu thay máu không ít vị trí bị chưa từng nghe qua tôn giả chiếm cứ thậm chí mười vị trí đầu đều trực tiếp đổi một nửa viêm hoàng tôn giả thượng vị linh ma đại t ô n mặc dù h u y ế tôn ma t giả đã tự động nhận thua nhưng vẫn cũ có rất nhiều cao thủ k h ô n g phục nghị muốn khiêu chiến mà viêm hoàng tôn giả thì là ai đến cũng không có cự tuyệt phàm là có chỗ khiêu chiến toàn bộ tiếp chiến cũng gọn gàng đem hắn đánh bại thậm chí đại đa số t ô n giả đều không cần viêm hoàng tôn giả chân chính xuất thủ chỉ là nhìn một chút là có thể đem người cho nhìn chết hoặc là vui lòng phục tùng bái tại đại tôn thủ h ạ n h ư thế mấy chục trên trăm năm qua đi viêm hoàng tôn giả danh tự đã dần dần không có người nhắc lên linh ma đại tôn uy danh lại càng ngày càng chứa nguyên bản linh ma đại tôn hiện tại huyết ma t ô n giả còn có xếp hạng thứ m ộ ư ơ i rất nhiều cao thủ chậm dãi biến mất ở linh ma giới đám người trong tầm mắt chiếm lấy hiện tại linh ma đại tôn cũng chính là viêm hoàng t ô n giả linh giới trăm năm sau lẫn nhau khu vực chiến tranh càng diễn ra càng mãng liệt phong hổ trở thành đại tôn cũng không có ngăn lại lẫn nhau khu vực chiến tranh cho dù hắn là đại tôn cũng không có cách nào đem linh ma giới bên trong tất cả thế lực bỏ vào trong túi tuy nhiên nhân loại khu vực chiến tranh quy mô bị khống chế tại trình độ nhất định phía trên song phương hư cảnh cao thủ cực ít đ ú n g tay trên cơ bản cũng là kim đan nguyên anh phân thần kỳ cao thủ chém giết lẫn nhau dưới áp lực thật lớn mới dễ dàng sinh ra càng hơn cao thủ mà cái này trăm năm ở giữa phong hổ không ngừng thử nghiệm luyện hóa không gian bản nguyên tri tâm lúc bắt đầu thời gian tiến triển không là rất lớn làm viêm hoàng tôn giả cái này linh ma đại tôn tại linh ma giới ở bên trong lấy được chân chính thừa nhận về sau luyện hóa tốc độ liền tăng lên rất nhiều thẳng đến trăm năm về sau mới luyện hóa cái không sai biệt lắm đương nhiên hắn còn có cuối cùng một chút không có luyện hóa bởi vì một khi chân chính luyện hóa hoàn tất tự nhiên sẽ có một ít dị trang phát sinh đến lúc đó sợ là sẽ phải gây nên thượng giới cao thủ chú ý mà cái này trăm năm ở giữa phong h ổ bản thể đa số tình huống g i ớ i là đang bế quan chỉ có làm bên người có người chính thức đột phá hư cảnh thời điểm hắn mới có thể xuất hiện phong chiến tư chất tu luyện xác thực không được tốt lắm trọn vẹn dùng trăm năm thời gian mới xem như chân chính bước vào hư cảnh ma vương huyên long vi vi thậm chí tiểu tiểu tiểu linh nhi long lão chờ đã hiện tại cũng sớm đã động hư thậm chí hóa hư đương nhiên đám người sở dĩ tiến độ nhanh như vậy tự nhiên là được lợi cùng phong hổ cung cấp pháp tắc tinh thạch viêm hoàng đế quốc hải vực phong chiến nhẹ nhõm thêm vui sướng vượt qua sáu đạo lôi kiếp ngay sau đó tâm ma kiếp xuất hiện sau đó xuất hiện lập tức liền bị phong hổ cho bắt được lại là này một chiêu lại là này một chiêu đáng chết ra hỏa ngươi chờ ta ta nhất định có thể phá giải ta nhất định có thể tâm ma gầm thét cứ như vậy bị phong hổ cho giết chết sau đó hóa thành một trái tim ma pháp tắc tinh thạch hô hô rốt cục đạt tới hư cảnh trăm năm thời gian đạt tới hư cảnh ta tu luyện thật c h ậ m à. phong chiến cảm khai nói đồng dạng tài nguyên cung ứng phong hổ mấy cái kia đại l ã o bà tiểu l ã o bà nhanh nhất tiểu linh nhi chỉ dùng thời gian m ộ ư ơ i năm liền tiến vào hư cảnh sau đó long vi vi dùng m ộ ư ơ i năm năm vương huyên dùng m ộ ư ơ i tám năm trễ nhất là t i ể u tiểu dùng ba mươi ba năm nhưng là hán dùng trăm năm thời gian tư chất tranh lệch to lớn có thể nghĩ mà ở phong hổ cảm khái qua đi một bên xem l ễ t h u ộ c sơn kiếm môn trưởng môn đa hòa đạo nhân nhịn không được ở trong lòng n ổ nước bọn trăm năm thời gian tiến vào hư cảnh còn lại chậm cái kia người khác còn có sống hay không đa hòa đạo nhân rất là tâm nét h hư cảnh cao thủ là một môn phái trụ cột nói như vậy quan hệ tương đối không sai hữu hảo trong môn phái có người đột phá hư cảnh đều sẽ thiết yến tiếp đãi khách c ử a tiến hành xem lễ thục sơn kiếm môn cùng địa cầu quan hệ đó là không nói có người đột phá hư cảnh tại đa hòa nói trong mắt người đây chính là đại sự nhất định phải ăn mừng có thể thế nhưng h ắ n gần nhất mấy chục năm qua thực là có chút buồn b ự c vì sao bởi vì xem lễ số lần thật sự là nhiều lắm trên cơ bản một năm đều muốn tới một hai ba lội phải biết đến hư cảnh một lần bế quan khả năng đều muốn mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm ai có thể ba ngày hai đầu chạy tới xem lễ a đây cũng quá chỉ hoan tu luyện mà đến địa cầu xem lễ nhất làm cho hắn phiền một là có chút g i a hỏa lần trước đến thời điểm rõ ràng liền pháp tắc đều không lĩnh ngộ sau đó lại đến thời điểm hư cảnh mẹ nó quá đả kích người để cho hắn cái này hao tốn bên trên thời gian ngàn năm tu luyện tới hư cảnh liền đã bị trong tông người xưng là đệ nhất thiên tài hắn làm sao chịu nổi a chương tám trăm năm mươi bảy một nghìn tám mươi mốt mắt thấy phụ thân thành công độ kiếp phong hổ khỏe miệng toát ra mỉm cười trăm năm thời gian trong cơ thể hắn tiên nguyên lực cũng chuyển hóa không sai biệt lắm lúc đầu dưới tình huống bình thường là chuyển hóa không nhanh như vậy thế nhưng đường tinh nhi các nàng có tiên đan a tiên đan bên trong ẩn chứa tiên linh chi khí có thể trực tiếp chuyển hóa làm tiên nguyên lực lại thêm phong hổ hóa thân tại linh ma giới bên trong có nhiều tàn sát cũng không có trực tiếp chuyển hóa làm hút pháp lực mà là tăng nhanh pháp lực chuyển đổi tiên nguyên lực tốc độ là lấy phong hổ mới có thể tại chỉ là trăm năm thời gian bên trong không sai biệt lắm đem thể nội p h á p lực hoàn toàn chuyển hóa làm tiên nguyên lực mà dưới tình huống bình thường cho dù là chủ động đem pháp lực chuyển đổi thành tiên nguyên lực cái kia cũng cần vài vạn năm thời gian mới có thể nếu là bị động chuyển hóa thời gian này còn muốn gia tăng không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần đây cũng là linh ma giới bên trong linh ma đại tôn viêm ma cung chủ lục bào lao tổ chờ một đám vượt qua phi thăng thiên kiếp cao thủ còn có thể kéo dài tại linh ma giới bên trong đợi thời gian dài như vậy nguyên nhân mà lúc này liền muốn cân nhắc lúc nào phi thăng đi t i ê n giới đương nhiên trước khi phi thăng hạ giới tất cả cũng là muốn an bài tốt tỉ như vương huyên cùng long vi vi lại tỉ như cha mình lúc này vẫn chỉ là hư cảnh mà thôi đợi các nàng tiến vào hóa hư cũng là cần n ê n đón phi thăng thiên kiếp lôi kiếp nhưng lại dễ làm dựa vào mấy vị trưởng bối trợ giúp tiên khí căn bản không phải vấn đề nhưng là tâm ma kiếp cũng rất phiền t o á i điểm này nhất định phải hắn ở đây mới có thể đương nhiên trong lòng của hắn còn đang lưu đồ càng đại kế hơn vẽ phải chăng có thể đem toàn bộ địa cầu cho đưa đến tiên giới đi theo theo hắn nghĩ pháp tất nhiên địa cầu có thể từ hạ giới tiến vào linh giới như vậy tự nhiên cũng cần phải có thể từ linh giới tiến vào tiên giới bất quá hắn làm không được điểm này hoặc hứa khả lấy để cho mình cái kia ông ngoại nghĩ một chút biện pháp hổ tử chúng ta đã hạ giới trăm năm thời gian có chút nhớ tiên linh giới gần đây liền định trở về người đánh tính lúc nào phi thăng tiên giới đường như yên đường tiêu tiếu t r ị n h nhã đình vân thường thường đám người cũng cũng bắt đầu dự định muốn trở về tiên giới các nàng đã hạ giới trăm năm trăm năm ở giữa mặc dù các nàng thường xuyên cùng đường phi phương tuấn liên hệ nhưng là dù sao không thấy chân nhân hơn nữa tiên giới thế cục cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng khó điểm này từ cùng đường phi còn có phương tuấn trong lúc nói chuyện t h ế m có thể thấy được trăm năm qua bọn họ thế mà không thể rút chút thời gian hạ giới có thể thấy được tiên giới thế cục căn thể thấy tiên thế giới bản dung kỳ h họ chốc Như như Nhi Tinh Nhi tự nhiên cũng không thể ô n bọn Đường Yên người muốn đường Nguyệt cùng đường cũng g được đi đám đi, lưu rời lại. lát. tự vậy k thật đường tinh nhi nhưng lại còn dễ nói đường nguyệt nhi là nhất định phải đi thượng giới không có cách nào lưu tại linh giới bên trong đường như yên cũng không yên tâm đối với a trở về tiên giới bà ngoại ngài có thể liên lạc với ông ngoại sao phong hồ hỏi ân đương nhiên có thể bất quá các ngươi sự tình ta còn không có nói cho ngươi biết ông ngoại tính toán đợi ngươi phi thăng tiên giới về sau nhìn thấy bản thân hắn sau đó lại nói hoặc là chúng ta lần này biết tìm phù hợp máy sẽ nói cho hắn biết đ ư ờ n g như yên nói nàng cũng đau đầu chuyện này trọn vẹn che giấu hơn trăm năm a cái kia bà ngoại ngài hỏi một chút ông ngoại có thể hay không tại ta phi thăng thời điểm đem địa cầu cũng cùng một chỗ mang lên tiên giới phong hổ nói cái gì mang theo địa cầu đi tiên giới sợ là không được đường như yên nghe vậy không khỏi khẽ gật đầu một cái nói vì sao tất nhiên địa cầu có thể từ hạ giới đi tới linh giới vì sao không thể đi tiên giới đâu phong h ổ nói địa cầu có thể từ hạ giới đi tới linh giới đó là bởi vì có tiên giới cao thủ luyện chế c h ấ n pháp dùng mười hai kiện tiên khí mới có thể làm được mà từ linh giới đến tiên linh giới xa hoàn toàn không phải mười hai kiện tiên khí có thể làm đến đường như yên cười khổ nói đứa nhỏ này thật đúng là có chút ý nghĩ hao huyền đâu còn có một việc bà ngoại phân thân ta hiện tại đã thành công nắm trong tay linh ma giới chiếm cứ linh ma đại tôn chi vị lập tức liền có thể hoàn toàn luyện hóa không gian bản nguyên tri tâm chờ ta hoàn toàn luyện hóa cái này không gian bản nguyên tri tâm sau đó lại trở về tới linh giới đến lúc đó linh ma giới khả năng thì sẽ từ ma giới bên kia phân chia đến tiên giới bên này đến ta sợ đến lúc đó sẽ làm ra phiền toái rất lớn đến vạn nhất ma giới người hạ giới đến ta có thể sẽ phát sinh nguy hiểm Ngươi muốn không nói cho một tiếng ông ngoại hắn người Phong nói. Ngươi luyện không gian bản nguyên gì? Cái phải tri một tìm mấy cho cho cho thủ chỗ Hồ hóa của cao tức ta, ta rửa A để lập ân m Đây c h í h là chuyện tốt ta. đ ư ờ như g n yên nghe vậy chuyện nghe không khỏi hưng phân nói. Ơn, khỏi là tốt. Như thế ố t n ư t h tiên giới lực lượng liền có thể tăng cường một phần mà ma giới lực lượng cũng sẽ yếu bớt một phần đường tiếu tiếu gật đầu nói ân bà ngoại làm sao ta luyện hóa linh ma giới không gian bản nguyên tri tâm sẽ để cho ma giới lực lượng yếu bất sao phong hồ hỏi là nghe nói sớm nhất thời điểm tiên giới cùng ma giới là không có tách r a mà lúc kia cũng từng có người thành thần bất quá về sau đã xảy ra một trận cực kỳ chiến đấu khốc liệt cuối cùng toàn bộ không gian đều bị phá vỡ nát chia làm hai nửa một nửa thành tiên giới một nửa thành ma giới ngươi cũng đã biết tiên giới cùng ma giới phía d ư ớ i đối ứng bao nhiêu cái cùng loại với linh giới hoặc là linh ma giới một dạng không gian sao t r ị n h nhã đình nói không biết phong hồ lắc đầu nói tiên giới cùng ma giới phía dưới tổng cộng đối ứng 10.081 cái linh giới linh ma giới dạng này không gian mà mỗi cái linh giới hoặc là linh ma giới dạng này không gian phía dưới đồng thời lại đối ứng 10.081 cái cùng loại địa cầu hoặc là ma quật không gian một dạng hạ tầng không gian nghe nói tại lúc đầu tiên ma l ư ợ n g giới vừa mới tách ra thời điểm hai bên không gian số lượng không sai biệt lắm bất quá theo qua nhiều năm như vậy song phương xuất hiện lẫn nhau khu vực về sau bắt đầu lẫn nhau t r i n h phạt song phương cấp dưới không gian số lượng bắt đầu có chỗ tăng giảm hiện tại tiên giới sở dĩ sẽ rơi vào hạ phòng nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tiên giới cấp dưới không gian bên trong có một ít bị ma giới cấp đi mà tiên giới mặc dù cũng đoạt ma giới một chút trên tổng thể mà nói số lượng so với đối phương thiếu mà thuộc hạ không gian số lượng đối với tiên giới hoặc là ma giới mà nói phi thường trọng yếu bởi vì tiên giới toàn bộ là dựa vào hạ giới treo trống Thiếu một cái hạ giới, thượng giới đều sẽ thiếu một phần bản nguyên lực lượng, bất kể là thiên tài sinh ra, còn là tu luyện độ khó, cũng sẽ tăng thêm ít. tiên thể đoạt một toàn tiên trận thường trọng hạ phần sinh khó, không không không doanh phi Trịnh Nhã Đình cái giới, giới giới liền giới, ngươi lại cái giới giới gian, đối với giới nói, nói, yếu. đều nguyên luyện đều ma mà ma mà độ bộ lực còn cũng lực có cấp lượng, lượng bằng bản Dân dần dần đây sẽ sẽ là là kể ra, ra, những chuyện này cũng là những năm gần đây hắn nghe đường phi nói hơn trăm năm đến đường phi cùng phương tuấn hai người trừ bỏ tham dự chiến tranh chính là đi một chút di tích cổ giò xét lại thêm khoa học tổng kết cuối cùng được ra một cái kinh người kết luận tiên giới cùng ma giới nguyên vốn phải là cùng một cái không gian chỉ là bị đánh nát biến thành hai cái đồng thời bởi vì bản nguyên lực lượng suy yếu dẫn đến hiện tại người căn bản không có người có thể đạt tới tiên tôn một bước cuối cùng độ kiếp thành thần đương nhiên bản nguyên tiên tôn n g ú t trời kỳ tài lĩnh ngộ tiên giới bản nguyên xác thực đạt đến một bước này nhưng là do ở tiên giới bản nguyên chi lực quá yếu dẫn đến hắn không thể xưng qua thần kiếp cuối cùng vẫn lạc sau đó bản nguyên tri lực chia làm ba phần chương tám trăm năm mươi tám rộng lượng công đức một vạn lẻ tám mươi một cái cùng loại linh giới không gian đây chẳng phải là nói còn có một cái nhiều ước cùng loại địa cầu một dạng không gian phong h ổ nghe vậy không khỏi t r ợ n mắt hốc mùng nói ân xác thực như thế t r ị n h nhã đình gật đầu nói thế nhưng là địa cầu cùng ma quật không gian đều bị ta lấy tới linh giới đến rồi cái kế hạ giới chẳng phải là thì ít đi nhiều hai cái phong hồ nói l à sẽ thiếu bất quá không ảnh hưởng toàn cục dù sao linh giới phía dưới tổng cộng có một vạn lẻ tám mươi một cái không gian trèo trống thiếu mấy cái không có việc gì hơn nữa theo thời gian đưa đ ẩ y linh giới bản nguyên t r i lực sẽ một lần nữa lần nữa tạo nên ra cùng loại địa cầu giao diện đến bất quá là phải tiêu hao nhất định linh giới bản nguyên t r i lực t r í n h nhã đình nói hiện tại ma giới cùng tiên giới ở giữa phía dưới cùng loại linh giới dạng này không gian số lượng t r ê n lệch lớn sao phong hồ hỏi cái này ta thì không rõ lắm chỉ biết là rơi vào hạ phong cần biết tiên ma lượng giới pha thoái tiên giới cùng ma giới cũng chỉ là trong đó hai cái to lớn nhất mảnh vỡ mà thôi hẳn còn có một chút nhỏ bé mảnh vỡ tồn tại cho nên tiên giới phía dưới cùng ma giới phía dưới cụ thể có bao nhiêu cái cùng loại linh giới không gian cái này trong lúc nhất thời thật đúng là rất khó làm rõ ràng t r í n h nhã đình nói như thế nói đến ta hiểu linh ma giới như vậy ma giới người cơ hồ tất nhiên sẽ tới quấy dối phong h ổ nói cái này ngược lại là không có ma giới người không cách nào trực tiếp tiến vào tiên giới địa bàn ngươi đem cái kia linh ma giới không gian bản nguyên chi tâm luyện hóa hoàn thành cái kia linh ma giới liền sẽ tự động thoát ly ma giới nếu tiên giới một phương trừ phi lúc này thì có ma giới cao thủ tại linh ma giới bên trong nếu không mà nói bọn họ liền không khả năng lại tiến vào linh ma giới đương nhiên đó là bản thể biết đạo không gian tọa độ tình hôn g d ư ớ i hóa thân vẫn là có thể tiến đến bất quá đối với ngươi mà nói sẽ không có cái uy hiếp gì t r í n h nhã đình nói nguyên lai là dạng này cái kia cũng là không cần quá phiền thoái chiếm lĩnh linh ma giới cho dù là ma giới người biết rõ cũng không có biện pháp bắt ta về phần hóa thân hóa thân thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh cùng lắm thì ta có thể ở tại linh giới hơn nữa ta cũng rất nhanh liền có thể phi thăng phong hồ nói phi thăng ân ngươi nếu là lựa chọn phi thăng trước khi phi thăng muốn đem không gian bản nguyên tri tâm sắp xếp cẩn thận mới được nếu không mà nói không gian bản nguyên tri tâm là sẽ không theo ngươi cùng một chỗ phi thăng trịnh nhã đình nói ha ha cái này đối với ngươi mà nói kỳ thật rất đơn giản ngươi có được rất nhiều phân thân chỉ cần lưu mấy cái tại linh giới hoặc là linh ma giới bên trong không phi thăng là có thể đ ư ờ n g như yên cười nói phân thân nói lên cái này phong hổ hiện tại phân thân số lượng đã đạt đến một trăm hai mươi ba cái hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều đã đạt đến hóa hư đình phong chiến lược giá trị càng là khủng bố đạt đến chín mươi tám vạn chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá trăm vạn trăm vạn trị số căn cứ phong hổ đ o a n t r ư ờ n g nên đã đạt đến thiên tiên cảnh giới cực hạn con số lại hướng lên liền muốn đi vào kim tiên lĩnh vực cần biết hắn còn không có thành t i ể u tiên thể chờ hắn thành t i ể u tiên thể sợ là bình thường kim tiên cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn ân đây cũng là một ý kiến hay phong hổ nghe vậy gật đầu nói lúc đầu hắn còn sầu lấy an bài thế nào cha mình và vương nguyên long vi vi những người này hiện tại tốt rồi căn bản không cần an bài hắn hoàn toàn có thể lưu lại phân thân tại hạ giới không phi thăng là có thể phong hổ hoàn toàn có thể làm được điểm này chỉ cần phân thân không tu luyện bảo trì hiện tại công lực là có thể đương nhiên cũng không thể bị giết hạ giới phân thân bị giết một cái liền thiếu đi một cái hơn một trăm cái phân thân phong hổ chỉ tính toán mang đi mấy cái còn lại toàn bộ lưu lại Vạn ảnh thiên kinh tu luyện tu cái ò n đang tiếp tục. hắn hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện đưa ra hắn phân thân đến. Bản này thiên kinh tu luyện tới cực hạn vạn có đưa có được ra tiếp tục, thể tiếp tục tu tu tới thể một có cực có có lẻ phân thân. vạn Một lẻ cái. Cái số này giống như cùng xếp gỗ không gian số lượng là một dạng a một vạn lẻ tám mươi một cái cùng loại địa cầu một dạng không gian bên trên chống đỡ lấy một cái cùng loại linh giới không gian sau đó một vạn lẻ tám mươi một cái cùng loại linh giới một dạng không gian chống đỡ lấy tiên ma lưỡng giới một vạn lẻ tám mươi một cái số này giống như có loại đặc biệt ý vị linh ma giới bên trong hóa thân thành linh ma đại tôn phong hổ cái kia một phân thân trực tiếp đem không gian bản nguyên chi tâm cuối cùng một kia hoàn toàn luyện hóa sau đó hướng về linh giới thục châu cùng côn châu lẫn nhau khu vực mà đến ở nơi này một phân thân tiến vào linh giới lẫn nhau khu vực lập tức côn châu cùng thục châu trên không trực tiếp đã nổi lên thất thải tường vân phong hổ biết rõ công đức lực lượng sắp hạ xuống không có t r ì hoãn trực tiếp một cái thuần di t i ế n nhập địa cầu công đức hạ xuống chi địa sẽ trở thành phong thủy bảo địa điểm này đã đi qua khảo nghiệm hiện tại chiến h ổ thành liền là như thế cho dù là tiến vào linh giới về sau đám người cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được chiến h ổ thành linh khí mật độ muốn so địa phương khác cao hơn rất nhiều đến làm phong hổ phân thân thuấn di đến địa cầu về sau giữa không trung vang lên tiên nhạc ngay sau đó lất phất mưa phùn bắt đầu rơi xuống linh khí hóa mưa hơn nữa linh khí này bên trong còn tràn đầy sinh cơ đường như yên nhìn xem bên ngoài mưa phun bay không khỏi mở miệng nói đây là thu hoạch được đại công đức dị tượng h i ệ n nhiên phong hổ đã luyện hóa linh ma giới không gian bản nguyên tri tâm đồng thời đến rồi linh giới đường tiêu tiêu nói sau đó giữa không trung xuất hiện một đường mãnh liệt kim sắc quan mang trực tiếp quán chu đến phong hổ trên người mà phong hổ đối với pháp tắc chi lực đủ loại cảm nộ cũng bắt đầu báo tố thăng lên lần này phong hổ thu hoạch được công đức lực lượng có thể so với lần ú c trước luyện hóa ma quật không gian công đức lực quật Một ra lượng luyện lắm. l muốn nhiêu nhiều không gian hóa ma bao kia, kéo không dài liền biến sau công đức chú, chỉ quán lâu m ấ trước mà kim mang này, lần lần chẳng những kim sắc quang sắc、so、với so t thô trăm gấp linh ầ n ngay quán cả chú h t ờ g i a đã lâu rất n i linh ề u Lần trước, lần, gian, lần trước linh khí hóa mưa chỉ là bao phủ không sai biệt lắm toàn bộ chiến h ổ thành mà lần này linh khí hóa mưa phạm vi cơ hồ đem chọn cái địa cầu đều cho lồng c h ụ t vào trong trăm năm sau địa cầu cùng trăm năm trước cũng rất khác nhau trừ bỏ đủ loại khoa học kỹ thuật tiến tới bước bên ngoài dĩ nhiên là một người tu vi tiến tới bước trong nhân loại đã sớm thực hiện toàn bộ võ giả ngộ tưởng đồng thời một người trưởng thành trên cơ bản không tu luyện thế nào liền có thể có được t r u n g cấp võ giả thân thủ hơi rèn luyện một chút liền có thể so sánh cao cấp võ giả tư chất không tệ điểm liền có thể đi vào siêu cấp thậm chí đỉnh cấp võ giả cảnh giới đương nhiên tiên thiên cảnh giới y nguyên khốn trụ rất nhiều người dù sao lĩnh ngộ được thần không phải dễ dàng như vậy rất dễ dàng để cho người ta phí thời gian cả một đời đều không được nó cửa mà kim đan nguyên anh loại hình liền càng không cần phải nói có thể tu luyện tới cảnh giới này cũng là người bình thường chi trong thiên tài chỉ có số ít người mới có thể đ ạ tới t đương nhiên so với trăm năm trước đến hiện tại địa cầu người thực lực thế nhưng là tráng lớn hơn nhiều lắm kim đan kỳ cao thủ đến hàng vạn m à tính đương nhiên nguyên anh cảnh giới người vẫn như cũ phi thường thưa thớt dù sao thời gian còn quá ngắn không tính phong hổ bồi dưỡng người có thể ở trăm năm thời gian bên trong đạt tới nguyên anh cảnh giới người cực ít cực ít chương 849, t r ă n m i ê n dưới giao lưu trăm năm thời gian người địa cầu cùng ma quật người đã bắt đầu dung hợp ma quật nguyên bản ngôn ngữ đã sớm long vi vi đáng tin dưới cổ tay bắt đầu chậm d ạ i biến mất hán ngữ bị định nghĩa là chính thức ngôn ngữ là nhất định phải học được dung hợp dân tộc mặc dù xen lẫn không ít huyết tinh bất quá đại thể trên phương hướng mà nói vẫn là tốt tối thiểu nhất hiện tại ma quật người cùng trăm năm trước ma quật người so sánh trên sinh hoạt đã thật tốt hơn nhiều ma quật không gian bên trong rất nhiều thành thị đã bị cải tạo cùng địa cầu thành thị không sai biệt lắm nước máy điện internet vân vân đầy đủ mọi thứ cái này nhưng là bọn họ trước kia nghĩ cũng nghĩ không ra sinh hoạt đương nhiên đồng d ạ n g bất kể là ma quật người còn là địa cầu người vẫn là muốn tiến hành một bộ phận t r u n g quân ái quốc giáo dục phong hổ xem như viêm hoàng đại đế tự nhiên cũng được chỗ có người tuổi trẻ idol chứ không đề cập tới địa cầu cùng ma quật thời điểm lúc này phong hổ còn đang tiếp thụ công đức lực lượng quán t r ú công đức lực lượng tác dụng cực lớn hay nhất là có thể trực tiếp dùng tới tu luyện phong hổ tự nhiên là vĩnh viễn chê ít mắt nhìn mình lĩnh ngộ nhiều loại p h á p tác đều ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh nhanh tiến bộ nửa ngày trôi qua giữa không trung công đức lực lượng rốt c ụ c quán t r ú hoàn tất phong hổ nhìn thoáng qua bản thân giao diện thuộc tính tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xương hảo đồ lục c h i ảnh trừ hại anh hùng đẳng cấp chuẩn thiên tiên thiên nguyên lực một trăm l i n t i ê n thức hai trăm m ư ơ i tám chiến lược giá trị một nghìn ba trăm năm mươi ba điểm công đức hai nghìn một i sáu một tám chín mươi tám bảy tiêu hao điểm công đức có thể ra tốc tu luyện lĩnh ngộ pháp tắc phong hệ hai mươi tám sáu trăm linh bốn không gian hai mươi bốn hai trăm năm mươi năm h tám ba mươi một sáu trăm bốn mươi sáu thương thành mỗi ngày có thể mua mua hạn mức năm mươi ước trước mắt đã tích lũy hạn mức một trăm hai mươi năm ước hai mươi cái ước điểm công đức phong h ổ thay thế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh khoa trương như vậy phong h ổ nguyên bản có hơn mười vạn điểm công đức bất quá tại lúc thời điểm tu luyện tiêu hao một bộ phận còn có hơn tám vạn mà bây giờ trọn vẹn tăng trưởng hai tỷ linh một nghìn sáu trăm mười vạn tăng con số quả thực là có thể hù chết người tiết tấu lúc trước đem ma quật không gian làm tới cũng bất quá liền phần thưởng mười vạn mà thôi mười vạn một cái linh ma giới đối ứng một vạn lẻ tám mươi một cái ma quật không gian hiện tại tại chính mình đem chọn cái linh ma giới đều mang tới vậy nó phụ thuộc cái kia hơn một vạn tiểu không gian hẳn là cũng cùng một chỗ mang đến như thế mà nói nên thì có một tỷ linh tám trăm vạn cái về phần còn lại cái kia mười vạn tự nhiên là thuộc về ma quật không gian mình đã sớm chiếm được mà linh ma giới giá trị đại khái có thể cùng nó tất cả phụ thuộc không gian tương đương cũng chính là một tỷ linh tám trăm mười vạn cả hai mệnh mọi cộng lại vừa vặn chính là phong hổ mới tăng thêm điểm công đức số lượng hai tỷ linh một nghìn sáu trăm mười vạn nhìn đến bản thân tính toán hẳn là không sai nhớ tới trước đó bản thân chỉ là hao tốn một hai vạn điểm công đức liền có thể làm cho mình không gian pháp tắc tiến bộ to lớn như thế hiện tại có hai mươi cái ước điểm công đức đầy đủ tự mình tu luyện tới khi nào lúc này phong hổ đã có loại không kịp chờ đợi muốn bế quan cảm giác cũng không biết thời gian này gia tốc động phủ là thế nào làm nếu có thể tiến vào thời gian gia tốc trong động phủ đi tu hành liền tốt bất quá hắn hiện tại tại tu hành tốc độ kỳ thật cũng cũng rất nhanh mỗi thêm một cái phân thân chẳng khác nào nhiều một phần tư duy có thể đi lĩnh hội hiện tại phong hổ có hơn một trăm cái phân thân đồng thời tu luyện tiến độ tự nhiên muốn viễn siêu thường nhân chỉ là đã thành thói quen cao tốc hiệu suất phong hổ đối với cái này vẫn còn có chút không hài lòng lắm mà thôi thật là khủng khiếp công đức lực lượng lớn cháu trai ngươi thật đúng là phát tài nhiều như vậy công đức lực lượng sợ không phải đều có thể dùng đến chế tắc một kiện công đức trí bảo đương nhiên công đức lực lượng tốt nhất vẫn là dùng vào tu luyện có thể cho ngươi nhanh chóng tăng lên cảnh giới đường tinh nhi nói ta đây chút công đức lực lượng rất nhiều sao không phải nói tất nhiên cùng loại linh ma giới dạng này không gian có bị đoạt đi hoặc là đoạt lại trước kia phải có không ít cùng loại sự tình à. phong hồ nói vậy ngươi có thể suy nghĩ nhiều trước kia đoạt lại một cái không gian có thể không là một người công lao mà là tập thể công lao mặc dù đoạt lại không gian lên trời cho công đức đó cũng là dựa theo công lao phân phối cho mọi người đoạt lại không gian chi công cực khổ mặc dù rất lớn nhưng là rất nhiều người cùng đi phân tác dụng tự nhiên cũng cũng rất nhỏ mà ngươi không giống nhau toàn bộ linh ma giới có thể nói chính là ngươi sức một mình cầm về tất cả công đức lực lượng tất cả đều là ngươi tự nhiên hoàn toàn khác biệt t r ị n h nhã đình nói phong h ổ nghe vậy không khỏi gật đầu trên thực tế chinh phục một cái không gian xác thực không dễ dàng bản thân đây làm ư u lợi hành vi sớm lấy được không gian bản nguyên tri tâm sau đó lại thông qua tôn giả bảng danh sách làm bộ linh ma giới cứng giả đánh bại chúng nhiều cứng giả được tán đồng một hệ liệt rất nhiều dưới sự trùng hợp mới có thể làm được chia tay người chinh phục không gian sợ không phải liền như là cái kia linh ma đại tôn một dạng tụ tập cao thủ bộ đội đồng thời xuất động như vậy mà nói tức mà có thể chinh phục linh giới sợ là linh ma đại tôn cũng phân không được bao nhiêu điểm công đức dù sao tham dự phân phối người thật sự là nhiều lắm bà ngoại nghe nói linh giới bên trong có một nơi tốc độ thời gian trôi qua cùng địa phương khác khác biệt có thể ra tốc tu luyện ngài biết không phong hổ nhìn về phía đường như yên nói ân biết rõ chúng ta đều tại nơi đó tu luyện qua đ ư ờ n g như yên gật đầu nói thánh chủ bố trí đậu phủ các nàng đều đi qua thậm chí cố trương phong còn có thục sơn kiếm môn một số người cũng đi vào đương nhiên cũng là phương tuấn an bài ta có thể hay không đến đó tu luyện một phen phong hồ hỏi người nghĩ đến đó tu luyện đ ư ờ n g như yên nghe vậy xứng sở ân ta bản thể không đi đi theo các ngươi cùng đi tiên liên giới nhưng là nghị an bài một bộ phân thân đi tu luyện phong hồ nói nhiều công đức như vậy giá trị không lợi dụng không phải hưởng phí mủ rồi cái đồ chơi này cùng pháp tắc tinh thạch còn không giống nhau pháp tắc tinh thạch có thể tặng người điểm công đức liền tặng người đều không được cũng chỉ có thể hắn tự sử dụng cái này hẳn không phải là vấn đề ta tới an bài đ ư ờ n g như y ê n nói